c hắn ú n lệnh hay lại là bệ hạ tự mình ban hành, Dương Phạm làm sao có thể sống được đi xuống. g chi chém chết có được hay hạ Phạm thể h kia lại đi sao làm tự là bệ cũng là vì các huynh đệ khỏe gần đây sinh hoạt đỉnh trệ tiêu điều thủ hạ của hắn các huynh đệ người người cũng nghèo lanh chút những thứ này tịch thu tài sản nhiệm vụ cũng có thể từ trong đạt được chút dầu thủy nhìn thấy thứ tốt gì bỏ vào chính mình trong túi mang đi cũng không người biết hắn b u ồ n ý là vì các huynh đệ khỏe à, không tưởng sự tỉnh đến mức này ước chừng một lát sau khóa lại môn lần nữa mở ra mới vừa rồi thị vệ kia xuất hiện ở cửa vừa nãy là cái nào nói phải gặp ngụy vương điện h ạ đi ra dẫn đầu quân lính đứng lên bước chân chậm chạp đi ra không một lời n g ữ đi theo thị vệ sau lưng quanh đi quẩn lại đi hồi lâu rốt cuộc đã tới một nơi ẩn nút mái hiên chính giữa hồi lâu chưa ăn qua đồ vật đi như vậy mấy bước đường để cho dẫn đầu quân lính vẻ mặt trắng bệnh sau khi đi vào dẫn đầu quân lính cục xương ở cổ họng l a n l ộ t cuống họng liên quan nhanh bốc khói nhưng thấy đến lý thái sau đó hay lại là quỳ xuống c h à o một cái mặt tướng trần hán tân bãi kiến ngụy vương điện hạ trần hán tân quỳ dưới đ ấ t cả người đều run rẩy nếu là không phải bàn tay còn có chút khí lực chống nổi chính mình sợ là hắn trực tiếp liền muốn nằm trên đất lý thái ngồi thủy mắt quan sát trên đất quỳ người kia hồi lâu sau nhàn nhạt hỏi trần hán tân ai cho ngươi phát mệnh lệnh cho ngươi đi sao dương phàm nhà hắn lý thái lạnh lùng chất vấn cũng không muốn cùng này trần hán tân nói nhiều trần hán thân thể mới run càng thêm lợi hại Ngẳng điện ầ u lên ngước n cổ ó hồi i Nguyễn Vương đ hạ đây là cấp tiểu r ê n ban bố mệnh lệnh, bố t chỉ phụng là phụ môn ệ mệnh lệnh, Điện n hành ngươi hành bằng chứng h chấp Thái tiếp tục hỏi.、Điện、hạ, sự. Ai tiếp tiểu m Lý tục đây? phụng mệnh hành sự đi trên đường nhân mê rượu chúng vọng g i a n g lâu ông chủ kế sách bị cảm ứng hôn mê sau khi tỉnh lại thân đồ vật bên trên cũng bị mất không biết có phải hay không là bị vọng g i a n g lâu kia tặc nhân cho lấy đi xin ngụy vương điện hạ giúp tiểu đòi lại công đạo dẫn đầu quân lính đem xử phạt tất cả đều quái ở vọng giang lâu ông chủ trên người điều này cũng tại không phải hắn ai kêu vọng giang lâu ông chủ vương trưởng quỹ muốn thò một chân vào mê hôn mê bọn họ là được trả giá thật lớn ồ ngươi đã nói hết rồi là tự các ngươi mê rượu tại sao đem xử phạt quái ở kia t i ể u lâu ông chủ trên người muốn phạt đến l ư ợ t phạt các ngươi say rượu hàng việc nếu là không phải vọng giang lâu ông chủ ngăn cản những quan binh này lý thái đoạn sẽ không có cơ hội này bắt những người này như vậy ông chủ hẳn thật tốt tưởng thường mà là không phải trừng phạt quy t r ầ n hán tân có chút kinh hoàng nhìn thoáng qua lý thái cắn cắn răng kiên trì nói chúng ta tuy nói mê rượu nhưng là uống rượu cũng không nhiều chỉ là nếm chút mà thôi nhưng sau khi tỉnh lại lại người người thể lực chống đỡ hết nổi nghiêm nhưng là hôn mê mấy ngày nếu là bình thường say rượu như thế nào k é xỉu lâu như vậy kia trong thức ăn đầu nhất định là bị người xuống thuốc gây mê tầm thường tiểu lâu thức ăn tại sao lại bỏ thuốc điện hạ nhất định là kia tiểu lâu ông chủ có vấn đề đây đều là bầy sự thật kia vọng g i a n g lâu ông chủ vương trưởng quỹ cho bọn hắn bỏ thuốc cho nên mới để cho bọn họ hôn mê lâu như vậy cũng lỡ chuyện chứng c ứ ở nơi nào mọi việc đều phải kể chứng c ứ lý thái trực tiếp bỏ quên trần hán tân kia trắng bệnh suy yếu gương mặt chính là muốn cho hắn lấy ra một chứng c ứ tới không có chứng c ứ vậy liền chính là vô hãm điện hạ chúng ta chật vật không chịu nổi như vậy chẳng lẽ còn sẽ tham gia phiến điện hạ trần hán tân quyển đầu nắm chặt nghe ngụy vương điện hạ cùng dương phạm giao tình tốt lắm không tưởng lại biết làm tới mức này t r ự chương tiếp mở mắt nói rồi. mở bừa n khuất đẹp g ờ i giận Trần、Hán、Tân cảm thấy tức giận không dứt, nhưng trước mặt nhưng là vương, Hán không nhưng Nhưng Nguy cảm ư là v h năm Nhưng không cách nào phản n cách chỉ có thể h bác, có ấ trăm mười ba không tồn tại tịch thu tài sản lệ thứ năm trăm mười ba không tồn tại tịch thu tài sản lệ ta coi đến mấy người các ngươi thân thể là không phải thật tốt sao mới vừa rồi ta thuộc hạ báo lại nói mấy người các ngươi thiếu chút nữa phá cửa mà ra nếu là thật suy yếu cửa này làm sao có thể đẩy động lý thái t ử tốn nói mới vừa rồi thị vệ nói bọn họ tỉnh còn đem kia cửa gỗ thiếu chút nữa cũng cho phá vỡ điện hạ chuyện ra có nguyên nhân dưới tình thế cấp bách đang bị nhốt dù là ai ra chút khí lực huống chi chúng ta mười mấy người trần hán tân phản b ắ t nói kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng thật là hủy khuất nhưng trong lòng càng là lạnh một mảnh ngụy vương điện hạ thái độ này là nghị trực tiếp cho bọn hắn trị tội chứng c ứ đâu lại không nói trước chứng c ứ ai cho ngươi môn vây lại ra ai cho các ngươi ban hành mệnh lệnh cho ngươi ban hành mệnh lệnh người kia ngươi hẳn còn nhớ chứ bây giờ ngươi đi trong quân doanh đem người kia tìm đến ngay mặt chất v ẫ n không được sao thế này trần hán tân còn muốn tranh cãi lý thái một cái tay vô lên bản phát ra không lớn không nhỏ âm thanh chấn trần hán tân cả người run lên không dám lên tiếng nữa mà lý thái cũng nói ra mấu chốt nhất một chút lại nói là cấp trên ban hành mệnh lệnh vậy khẳng định là không phải vô căn cứ tới tìm tới cái kia cho trần hán tân ban bố mệnh lệnh nhân là tốt trần hán tân nghe một chút mặt liền biến sắc miệng động động lại chưa nói ra một chữ túi đầu không thấy do hắn biểu tình lý thái thấy vậy đã sớm biết hắn sẽ có loại biểu hiện này lạnh rên một tiếng tại sao không nói chuyện là ngươi quên cho ngươi ban bố mệnh lệnh người nọ là ai còn là nói căn bản cũng không có nhân cho ngươi ban bố cái này mệnh lệnh nói là cho triều đình làm việc cấp trên ban bố mệnh lệnh bản vương nhìn ngươi chung là không phải triều đình mà là thượng thư trưởng tôn đại nhân đi ngươi cũng đừng quên ai cho ngươi phát b ộ n g sắc mặt của lý thái lạnh lùng nói ra lời này sự tình ngọn nguồn hắn đều cho đã điều tra xong bạch đại gia nói cho hắn biết n à y một lớp quân lính sau khi đến đến tiếp sau này sẽ không có người trở lại sao quá nhà n à y một cái điểm khả nghi kia lý thái rất là cảnh giác triều đình làm việc n g h i ê m cẩn đó là yêu cầu một đạo một đạo khảo hạch nếu là không phát ra được đi mệnh lệnh chậm chạp không được đáp lại nhất định sẽ lại phái ra một nhóm người nhưng là những người đến này sau đó sẽ không có ai lại lý tới rồi quá mức kỳ quái lý thái lập tức phái người đi điều tra một chút có phải hay không là có người giúp dương phàm chặn lại chuyện này không thể tưởng t r a một cái căn bản cũng không có dưới người chỉ phải đi sau dương phàm nhà h ắ n tịch thu tài sản đội ngũ ngày đó huyên náo sôi sùng sục đem bạch đại ra bọn họ một đám nữ t ử g ắ n g gượng đổi u đi lại phát sinh một hệ liệt náo nhiệt rất nhiều trăm họ cũng chính mắt nhìn lại ở hắc điếm quầy rượu cùng hắc điếm trước mặt kia giấy niêm phong cũng là từ những quan binh này trên người lấy đi này tịch thu tài sản chuyện không người hạ mệnh lệnh lại có người đi tịch thu tài sản thực sự quá kỳ quái lý thái tìm dấu vết một chút xíu đi thăm dò phát hiện đầu lĩnh kia quân lính trần hán tân hòa thượng thư phủ có mật thiết qua lại ở quân lính trần hán nhà mới trung còn phát hiện một dương bạc cha được chuyện này lại rõ ràng bất quá trần hán tân liên thủ với trưởng tôn vô kỵ đem dương phảm ra lấy sạch rồi trần hán mới được rồi chỗ tốt nói là dẫn cấp trên mệnh lệnh mang theo chính mình những huynh đệ này môn đi dương phảm hắc điếm q u y rượu không tưởng nửa đường rết ra cái vương trường quỹ phá hư kế hoạch của bọn họ để cho bọn họ một mực hôn mê giờ phút này lý thái vô cùng vui mừng may có vương trường quỹ có thể làm cho bọn họ có thời gian bị vạch trần trần hán tân cái chán toát ra mồ hôi lạnh trên thân thể suy yếu cùng với trong lòng đã kích để cho hắn không chịu nổi một kích trần hán tân cả người té xuống đất trực tiếp x ỉ u lý thái nhỏ nhữ mày lại để cho chính mình thị vệ đi xem một chút trần hán tân thị vệ đi tới trần hán tân bên người thăm dò hắn hơi thở lại thăm dò hắn cổ ngụy vương điện hạ hắn đây là đói bụng đến quá lâu suy yếu té xỉu thời gian dài như vậy không ăn đồ ăn sống đến bây giờ đã không dễ dàng lại bị vạch trần rồi hắn làm chuyện trái lương tâm lần này không chịu nổi đánh đánh hôn mê bất tỉnh trần hán tân có loại biểu hiện này vậy đã nói rõ lý thái lời vừa mới nói hết thể đều nói đúng khác để hắn chết rồi lý thái đứng lên lưu lại một câu nói như vậy sau đó rời đi ra á xướng phòng trần hán mới xuất hiện để cho dương phạm vụ án này lại thêm một người người làm chứng b ậ y hạ cũng không có hạ mệnh lệnh nay trưởng tôn vô kỵ hạ lệnh để cho quan binh này vây lại ra thật là một chút đường sống cũng không cho dương phạm lưu nếu nói là không thủ không đ o án vì sao phải hạ loại này t ử thủ cho nên chân tướng chỉ có một trưởng tôn vô kỵ chính là hãm hại dương phạm người hơn nữa cõi đời này muốn cho nhất dương phạm tử chính là hắn trên triều đình giúp dương phạm nói chuyện chẳng qua là muốn cho dương phạm chiêu càng nhiều cựu địch nay trưởng tôn vô kỵ tâm quá mức các độc lý thái ở nơi này chất vấn quan binh này bạch đại gia là đi tới dương phàm mái hiên dương phàm mái hiên được quét dọn rất sạch sẽ sau khi đi vào chỉ có nhàn nhạt mùi thuốc mà dương phàm là sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường nhìn trên c h â n hạ trôi lơ lửng vẫn có khí t ứ c bạch đại gia đi tới mép giường lo âu nhìn dương phàm nhẹ giọng kêu một câu dương lá bản ta tới rồi nằm ở trên giường dương phàm nghe người tới là bạch đại gia mí mắt giật giật mở mắt ra sau tinh thần mà nhìn bạch đại gia bạch đại gia ngươi có thể tính ra ngươi đừng động thật tốt nằm có lời gì ngươi nói ta nghe đến là được thấy người tới là bạch đại gia dương phạm mở mắt ra chống giữ tay liền muốn từ trên giường đứng lên động tác quá lớn bị dọa sợ đến bạch đại gia đem dương phạm lần nữa theo như hồi trên giường ngoại giới cũng đ ề u truyền dương phạm trọng thương hôn mê bất tỉnh mới vừa rồi bạch đại gia chỉ là dò xét kêu một chút chỉ muốn nói tự mình làm mà thôi cũng không có bao nhiêu ý tứ không tưởng dương phạm trực tiếp tỉnh này cũng làm bạch đại gia hù dọa tỉnh sau đó dương phạm còn trực tiếp muốn xuống giường dương phạm nhưng là trọng thương người mắc bệnh làm sao có thể xuống giường đi đi lại lại ai nha bạch đại gia ta đây thương cũng tốt hơn hơn nữa không việc gì n ằ m khó mà nói hành hành đi ta ngồi có thể chứ dương phạm thấy ánh mắt của bạch đại gia lo âu cuối cùng vẫn không xuống giường thân thể ngồi ở trên giường dựa lưng vào mép giường dương lão bản ngươi thương thế kia thật tốt có thể có phải hay không là nói ngươi thương rất nghiêm trọng sao phi phi phi không việc gì liền có thể nhìn ta đây miệng bạch đại gia hơi trần trờ nói nhìn dương phàm thật giống như thật giống một người không có chuyện gì một dạng bạch đại gia lại ý thức được mình nói nói không đúng nhân k h ô n g việc gì kia là không phải tốt hơn sao không cần câu với tiểu tiết bây giờ các ngươi là trở về thúy xuân huyện sao hắc điếm bẻ rượu cùng hắc điếm tình huống như thế nào rượu tổn thương trình độ hẳn không cao đi lý thái đã cùng dương phàm nói qua nhà hắn bị tịch thu rồi dương phàm đem bạch đại gia bọn họ gọi tới chủ yếu cũng là muốn hỏi một chút bây giờ hắc điếm tình huống như thế nào dương lão bản ngươi yên tâm hắc điếm quẻ r ư ợ u cùng hắc điếm giữ rất tốt chỉ là bên ngoài dán giấy niêm phong bên trong cũng không bị thương hết thẻ như cũ hắc điếm quẻ r ư ợ u bị tịch thu ra đây chẳng qua là ngoại giới cách nói chân chính tình huống vẫn khỏe dương phàm nghe này kinh ngạc nhìn một cái bạch đại gia bạch đại gia liền đem khoảng thời gian này chuyện phát sinh đặc biệt là vọng g i a n g lâu ông chủ vương trưởng quỹ thật sự làm việc nói một lần chương năm trăm mười bốn lý nhị lựa giận thứ năm trăm mười bốn lý nhị lựa giận vọng giang lâu vương trưởng quỹ quả thật là cái nghĩa khí người a dương phàm nghe xong tình huống sau đó tâm tình thật tốt trong lòng đối vương trưởng quỹ mang theo điểm cảm kích không tưởng ở loại nguy hiểm này thời khắc vương trưởng quỹ nguyện ý đưa ra chợ g i ú p tay chờ hắn trải qua kiếp này dương phàm nhất định thật tốt cảm tạ vương trưởng quỹ giờ phút này vương trưởng quỹ một đường xuôi nam du sơn ngoạn thủy thật tốt hưởng thụ sinh hoạt ra trường an thành thời điểm hắn liền tự nói với mình ngày xưa hết thể chuyện xưa theo gió người sống thì phải muốn hưởng thụ sinh hoạt dương lão bản ngươi gọi ta tới có thể còn có chuyện gì cần ta làm bạch đại gia lấy lại bình tĩnh hỏi vậy mà dương p h ạ m lại lắc đầu một cái không có ta chính là muốn biết hạ hắc điếm q u ầ y rượu còn ở đó hay không ngươi hồi thúy xuân luyện thật tốt đợi đi nếu có nhân hỏi tới ta đã nói cùng ta không một chút quan hệ nếu như ta có thể trải qua kiếp này chúng ta hợp tác như cũ hữu hiệu nếu như không thể kia hợp tác coi như tự nhiên đ ế n kỳ bạch đại gia ngươi đi đi sống khỏe mạnh chính là ngươi có thể giúp được ta lớn nhất bận rộn khóe miệng của dương phàm lộ vẻ cười ôn nhuận như ngọc nói ra những lời này rõ ràng là sinh ly tử biệt cáo biệt c h i ngữ nhưng ở dương phàm trong miệng nói rất là bình thường dương lão bản ngươi đây là ý gì đồng bạn hợp tác không phải là đồng cam cộng khổ sao trước khi ngươi đem ta đẩy ra là đã cho ta cái gì cũng không làm được dương phàm tối thời khắc nguy nan bạch đại gia nguyện ý lựa chọn dương phạm liền chính là đánh bạc hết thảy không nghĩ tới dương phạm lại căn bản không yêu cầu hắn là ghét bỏ hắn là một phụ nữ sao chẳng lẽ dương phạm không biết nữ nhân cũng có thể làm rất nhiều chuyện nữ tử không thể so với nam tử yếu dương phạm cũng không tức giận khẽ lắc đầu một cái nghe âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói bạch đại gia ngươi cùng ta bất đồng ta một mình quả nhân ở trên đời này đã không có quá nhiều ràng buộc nhưng ngươi không giống nhau thúy xuân luyện là ngươi đời này tâm huyết trong lầu những cô nương kia cũng cần ngươi đi thủ hộ nếu như ngươi chết kia cõi đời này liền không người bảo vệ các nàng trên người bạch đại gia gánh vác quá nhiều hắn và dương phàm không giống nhau không thể khinh địch như vậy chết nhưng là dương phàm lời vừa mới nói hết thảy đó cũng là tình huống xấu nhất hiện nay bọn họ nắm giữ c h ứ n g cơ đã rất nhiều dương phàm sẽ không như vậy tùy tiện chết bị dương phàm như vậy nói một câu sắc mặt của bạch đại gia khôi phục bình thản ánh mắt nhìn trên mặt đất không có nhìn dương phàm dương phàm nói không sai nàng chú ý sự tình quá nhiều trên người gánh vác nhiệm vụ cũng rất nhiều nếu là thật phụng đ ổ i dương phàm bất cứ giá nào nàng thật sự trả giá thật lớn quá mức nặng nề dương lão bà ngươi nghỉ ngơi cho tốt muốn sống khỏe mạnh yên lặng hồi lâu bạch đại gia lưu lại một câu nói như vậy im lặng rời đi lần này nàng chỉ có thể như dương phàm từng nói lui khỏi vị trí thúy xuân luyện đối với dương phàm làm hết t h ả đều không nhúng tay vào thối lui ra mái hiên lý thái ở bên ngoài đứng hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau hai người sát vai rời đi lý thái đẩy cửa vào nhìn trên giường dương phàm lúc nào ngươi trở nên sâu như vậy mình khinh thường là nhìn chúng rồi thúy xuân luyện cô nương nào ngươi nói bậy gì à các nàng không giúp được ta cùng với làm cho các nàng cùng ta cùng trôn theo còn không bằng làm cho các nàng lui khỏi vị trí hạng hai có thể sống một là một cái dương phàm nghiêng cười nói giờ phút này hắn đem sinh tử nhìn đến rất nhạc lý thái nhưng là xích chi lấy mũi vậy sao ngươi không để ý tới chiếu cố đến ta ư ngươi sẽ không sợ ta bị ta phụ hoàng rút lui này vương ra chỗ ngồi lý thái có chút không đúng vị vừa nói dương p h ạ m sẽ ra chuyện bận trước bận sau nhưng là hắn có thể hôm nay lý thái lại thấy đến dương p h ạ m nguy hiểm thời khắc để cho bạch đại gia thối lui đến phía sau nếu là lý nhị cuối cùng vẫn lựa chọn trưởng tôn vô kỵ không nhìn hết t h ể chứng cớ liền muốn dương p h ạ m có lấy sau l ư n g tử tội vậy hắn một mực giúp dương p h ạ m kết quả cuối cùng nhất định sẽ không rất tốt dương p h ạ m đi lắc đầu một cái yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện mới vừa rồi ngươi đi đâu vậy lại không nói trước dương phạm lần này có thể hay không sống được đi xuống lý thái trong lịch sử kết quả có thể không phải là bị lý nhị giết chết coi như đến chết lý thái này vương ra vị trí vẫn còn ở đó cho nên nói đối với lần này dương phạm cũng không lo lắng bị dương phạm một nhắc nhở như vậy lý thái liền vội vàng nói ra mới vừa rồi hắn phát hiện mới đem người khống chế lại an dưỡng thật tốt đồng thời lại đi đem bọn họ ra thất cũng cho bảo vệ đi nhanh không thể để cho nhân nhanh chân đến trước dương phạm nghe được những quan b i n h kia tất cả đều là lính giả mệnh lệnh vây lại ra trong nháy mắt ánh mắt sáng lên để cho lý thái phái người đem những quan b i n h này cùng với bọn họ vợ con đều tốt bảo vệ t r ư ờ n g tôn vô kỵ cái loại này tính tình nhất định sẽ ở phương diện này hạ thủ lý thái nặng nề gật đầu một cái lập tức phân phó đi xuống bên trong hoàng cung t r ư ờ n g tôn vô kỵ bị vội vàng truyền vào hoàng cung t r ư ờ n g tôn vô kỵ nhận được thánh chỉ một khắc kia trịnh trọng kỳ sự tám đổi lại lòng trọng nhất quan p h ủ c a m lộ điện bên trong lý nhị nhưng là một thân thường p h ụ ngồi ở trên nguyên tháp trước mặt bàn cờ bảy một ván tàn cuộc cam lộ điện chính giữa cung nữ thái giám toàn bộ thối lui chỉ còn lại lê công công đứng ở lý nhị bên người thỉnh thoảng nắm cây quạt cho lý nhị phiến phiến gió mát trường tôn vô kỵ không nói một lời quỳ xuống cam lộ điện đại điện cũng không có hành lễ thân thể quỳ thẳng tắp ước chừng quỳ nửa giờ lý nhị trong tay cầm một quả hát tử đặt ở trên bàn cờ này một con trai liền biết này ngay ngắn một cái cục tàn cuộc tiếp lấy ung dung nói một câu trâm không xử bạc với ngươi vậy hạ ân lão thần chớ răng khó quên lý nhị vừa mới nói xong trưởng tôn vô kỵ lập tức liền nhận đi xuống vậy ngươi làm trước mắt là mù sao trưởng tôn vô kỵ một câu nói như vậy coi như là hoàn toàn chọc giận lý nhị vừa mới phá giải trăm năm tàn cuộc lý nhị vây tay đem bàn cờ đập địa rất nhiều quân cờ tất cả đều hướng trên người trưởng tôn vô kỵ đập tới hắc bạch quân cờ lăn lộn rơi xuống đất êm dịu quân cờ trên đất lăn lộn mấy vòng rơi xuống đất nhảy lên hai cái sau không có động tĩnh lao thần không dám trường tôn vô kỵ cục xương ở cổ họng lăn lộn quỳ đỉnh đầu địa chặt nhắm đến con mắt kêu một câu như vậy lý nhị sắc mặt âu buồn nhìn c h ầ m c h ầ m trường tôn vô kỵ vào sinh ra tử huynh đệ qua nhiều năm như vậy thái bình thịnh thế tất cả đều là bọn họ công lao hắn đã rất dễ dàng tha thứ những thứ này lao thần rồi tại sao trường tôn vô kỵ còn muốn đem sự tình huyên náo khói như vậy kham ngươi không dám ta xem ngươi dám cực kỳ dương phàm rốt cuộc là ở địa phương nào đắc tội ngươi hắn phí tâm phí sức kiến tạo ra thiết khoáng Châm cương ép cho ngươi một tầng lợi nhuận sở hữu rồi ngươi đang ở đây trong triều đ ỉ n h địa vị ngươi còn có cái gì không thỏa mãn càng muốn đưa hắn với tử địa đây lý nhị giận đùng đùng vừa nói nhân kích động cúng họng mang theo khàn khàn sau khi nói xong trên ngực hạ lên xuống nhìn là rất tức giận bộ dáng nay toàn bộ trường an thành nơi nào không có lý nhị nhãn tuyến trưởng tôn vô k ỷ làm hết thể hắn đã s ớ miết b rồi dương phẳng cũng có thể t r a được trần tướng hắn thân là hoàng đế lại sao lại không biết đây chỉ là hắn không muốn điều tra đi không muốn đi tin tưởng cho đến viên thiên cương lần lượt nhắc nhở hắn cưỡng bách hắn thấy rõ chân tướng cưỡng bách hắn muốn công bình công chính sau lý nhị mới tỉnh nộ lại bậy hạ vô kỵ biết sai rồi trong lòng trưởng tôn vô kỵ t r ậ t lệnh lý nhị nói ra những lời này chắc là biết đạo nhất cắt chương năm trăm mười lăm đ ạ y đi biên cương thứ năm trăm mười lăm đại đi biên cương trưởng tôn vô kỵ nằm trên đất thần s ắ c lộ ra vô cùng hối hận bất chi bất giác đầy đủ mọi thứ liền bại lộ hắn không cách nào cãi lại chính mình hành động tội khi quân tội giết người toàn bộ tội đều là một mình hắn trường tôn sung tên i nghiệp trướng này như ngày nay ở đâu lý nhị bán thủy mỹ mắt nhàn nhạt hỏi trong mắt tâm tình không biết trường tôn vô kỵ nghe được hắn nói lời này cả người như bị xét đánh đông nhiên ngẩng đầu nhìn lý nhị bệ hạ bệ hạ lời này là ý gì mua giết người n h ư hại dương p h à m lừa bệ hạ đây đều là hắn làm trường tôn sung đã sớm bị hắn cấm túc với tư đường hắn cũng chỉ là nổi lên cái ý đồ xấu mà thôi thật làm những chuyện này là hắn a nay n g h i ệ t t r ư ớ n g làm nhiều như vậy chuyện sai lầm ngươi còn phải bảo trì hắn sao trâm biết hắn là ngươi dưới gối con trai độc nhất cũng là trường nhạc hôn phu trâm sẽ không giết hắn cũng có thể tha cho hắn bất tử nhưng cả đời đày đi biên c ư ờ n g không phải hồi trường an ngươi dạy dỗ không nghiêm phạt ba năm đồng lộc đại đường thiết khoáng ngươi cũng không cần lại cắm tay chuyện này đến đây thì thôi lý nhị ngồi ở trên n g u y ễ n tháp tay vung lên nhắm hai mắt không cần phải nhiều lời nữa trường tôn vô kỵ cả người sủi lơ quỵ ngồi dưới đất lý nhị đây là khí xa bạo s u ấ t đem toàn bộ xử phạt cũng từ chối đến trên người trường tôn sung bảo vệ hắn trường tôn vô kỵ không biết mình là thế nào ra hoàng cung trở lại hoàng cung sau liền đưa tới một phong thánh chỉ, cùng với cùng trường nhạc công chúa cùng cách thư trường tôn sung bị lưu đày không có tư cách ở lại trường an thành chính giữa thân là trường tôn sung vợ chưa tới trường nhạc công chúa tự nhiên cũng phải sau đó bị đẩy đi biên cương nhưng là trường nhạc công chúa chính là hoàng thân quốc thích là lý nhị con gái nàng vừa không có phạm lỗi gì dựa vào cái gì đi theo trường tôn sung cùng đi biên tương biện pháp duy nhất vậy liền chính là cùng trường tôn sung phủi sạch quan hệ cùng cách thư một chút trường tôn sung cùng trường nhạc công chúa vợ chồng tên cũng chấm dứt liên quan tới lần này vụ án trường nhạc công chúa tuy nói ở hoàng cung nhưng cũng thời khắc chú ý nàng chỉ lo lắng dương phạm có thể hay không xảy ra chuyện gì còn lại nội mạc cũng không chi tình nay nhật thiên sáng lên lý nhị liền truyền tới một đạo thánh chỉ nói nàng cùng trường tôn sung thời gian dài không cùng đã sớm không có vợ chồng tình cho nên liền xuống cái này cùng cách thư thấy này thánh chỉ trường nhạc công chúa không một chút không thích phản lại cảm thấy cả người dễ dàng nhìn này phong cùng cách khóe miệng của thư dao động ra rồi nụ cười trường tôn vô kỵ bị đuổi về rồi phủ trường tôn sung một mực ở trong đường hôn mê tỉnh lại mới không bao lâu liền bị một đám quân lính cho mang ra ngoài nhốt vào tù xe chính giữa cha đây là chuyện gì xảy ra những quan binh này muốn mang ta đi nơi đó bọn họ xảy ra chuyện gì cha cha đã cứu ta trường tôn sung là tình huống gì cũng không biết nha hắn chẳng qua là nổi lên điểm ý đồ xấu nên làm việc cũng còn không có làm đâu rồi liền bị cha mình nhốt vào từ đường chính giữa quỳ chừng mấy ngày không có ăn no cơm cả người t i ể u tụy không chịu nổi lại bị những quan binh này cưỡng ép kéo kéo ra ngoài hắn chính là phò mã r a những quan binh này làm sao có thể vô lễ như thế trường tôn vô kỵ nhìn trường tôn sung bị người kéo ra thượng thư phủ thật là thương tiếc nhưng hắn lại vô lực ngăn trở cha cha kêu chừng mấy âm thanh cũng không có trả lời trường tôn sung càng phát ra hốt hoảng mắt thấy nhân sẽ bị lôi ra rồi trường tôn sung kêu tan nát tâm can nhiều năm qua cha con tình nghĩa trường tôn vô kỵ rốt cục thì không nhịn được giơ tay lên gọi lại những quan binh này chờ một chút cho lão phu lại giao phó mấy câu nói trường tôn vô kỵ đi lên trước nhìn những quan binh này nói Quân lính nhìn một cái trưởng tôn vô kỵ tiếp lấy bung ra t r ư ở n g tôn sung đưa lưng về phía bọn họ trường tôn sung hốt hoảng kéo trưởng tôn vô kỵ tay cha đây là chuyện gì xảy ra hả? bọn họ phải đem ta bắt địa phương nào đi cha ngươi có thể nhất định phải cứu ta với ta biết lỗi rồi cha ngươi nói thế nào ta sau này nhất định đ ổ i đã nhiều ngày quỳ xuống từ đường chính giữa cắt sau muốn rất nhiều rồi là hắn quá mức so đo lòng dạ hẹp hòi không bung ra cho nên một khi gặp phải chuyện phiền lòng sẽ muốn đi nhằm vào dương phạm quỳ kia mấy ngày hắn là hoàn toàn muôn lái nhân sinh hoạt tại trên đời không cần phải nhất định nhằm vào một người dương phàm tên kia tài hoa kinh thế căn bản không phải mình có thể đối phó được thà rằng như vậy không bằng bỏ ra mặt mũi và dương phàm giải hòa có cha từ trong đ i ề u giải nghĩ đến không khó cũng vì để bản thân tương lai lót đường như vậy ở từ đường quỳ mấy ngày cũng coi là ngộ được một số người sinh đạo lý trường tôn sung đã quyết định quyết tâm phải thật tốt làm người chỉ tiếc hắn muốn phải thật tốt làm người nhưng cơ hội này lại không trường tôn vô kỵ vẻ mặt làm khó nhìn lên trước mặt trường tôn sung tâm địa sắt đá hắn cuối cùng là đỏ cả vánh mắt một cái tay đẻ ở trường tôn sung đầu vai con ta a là cha có lỗi với ngươi là vì phụ không đúng là cha nhất định sẽ cho ngươi đòi một hơi thở cái thù này một ngày nào đó sẽ báo trường tôn sung thấy nhà mình cha như thế ngôn ngữ càng là đầu góc mơ hồ trong mắt kinh hoàng thất thố cha như vậy ngôn ngữ chẳng lẽ là không m u ố n cứu hắn cha ta thật biết lỗi rồi cha vương ta ra vương ta ra trường tôn vô kỵ cùng trường tôn sung đã nói lời nói hai người cha con tình t h ầ m tiết mục cũng không nhất định trở lên diễn quân lính không nhiều hơn nữa các loại quay đầu nắm trường tôn sung liền đi ra ngoài trường tôn sung r ã ruột khí lực càng phát ra gia tăng hắn còn không có biết rõ là tình huống gì đâu rồi hai cái này quân lính hung hãn như vậy nhất định là muốn bắt hắn đến cái gì không địa phương tốt ở từ đường sâu mấy ngày đó hắn đã sâu sắc biết không cần đổi lại đến những địa phương khác để cho hắn làm gì tiếp nhận cái gì trừng phạt đều được hắn nhất định sẽ thật tốt đổi ngây thơ trường tôn sung còn tưởng rằng là trường tôn vô kỵ phải trừng phạt hắn không ngừng kêu phụ thân trường tôn vô kỵ bị k ê u từng tiếng cha kêu trong lòng còn đau c h ỉ m ộ t hơi thở trở lại trong thư phòng đóng chặt cửa sổ trường tôn sung k ê u từng tiếng cha cũng lại không nghe được ngụy vương trong phủ lý nhị bỗng nhiên tiếp quyết định cũng không có thông báo quá nhiều người trường tôn sung cũng là bị bí mật lưu đ ầ y ở trường an thành trung rất nhanh liên quan tới thất mạng người phong thanh càng ngày càng nhỏ chỉ là mấy ngày cũng không có ai đang nói đến cái đề tài này thật giống như chuyện này cho tới bây giờ không có bị phát sinh qua như thế dương phàm chém chết lệnh cũng bị thủ tiêu lý thái biết sau khi tin tức này vẻ mặt một b ư ớ c bọn họ chuẩn bị những thứ này đầy đủ chứng c ứ còn không có đưa đến trước mặt phụ hoàng thế nào phụ hoàng liền tin tưởng dương phàm là không phải hung thủ đây n à y biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh đi nhưng bất kể nói thế nào này t r u n g quy là một tin tức tốt dương phàm nằm ở trên giường còn không biết chuyện này đâu rồi phải đi nói cho hắn biết cái tin tức tốt này lý thái nhanh chóng đi tới dương phàm m ái hiên chính giữa đem còn đang ngủ dương phàm cho đánh thức dương phàm dương phàm ngươi không tội bây giờ ngươi đã thuần khiết rồi ngủ thấy dương phàm bị lý thái lay tỉnh cả người cảm giác x ư ơ n g đều nhanh tàn giá liền vội vàng nắm được lý thái tay để cho hắn dừng lại lý thái thấy dương phàm còn có chút sắc mặt trắng bệnh liền vội vàng buông tay ra không hề đụng dương phàm có thể vẻ mặt bên trên hay lại là tung tăng rớt dương phàm chậm chậm thần con mắt trở nên thanh minh sau đó há mồm hỏi lý thái tình huống gì ta cũng không quá rõ vốn là ta đã dự định hôm nay đi tìm phụ hoàng nói rõ cái này trưởng tôn vô kỵ tuyệt đối là không chạy khỏi không tưởng nay thiên nhất đạo thánh chỉ xuống đến ngươi không có tội trách rồi chương năm trăm mười sáu tội danh giải trừ thứ năm trăm mười sáu tội danh giải trừ lý thái mừng rỡ trên sắc mặt còn mang theo nhiều chút mờ mịt bọn họ bận rộn sống lâu như thế khắp nơi cho dương p h ạ m tìm c h ứ n g cơ tìm người làm chứng vì đều là chứng minh dương p h ạ m không có tội trách chờ tới bây giờ thật còn dương p h ạ m thuật khiết bọn họ đột nhiên có chút không biết làm sao rồi tình huống gì ta không tội vậy chân chính hung thủ là ai định tội rồi không dương p h ạ m bị lý thái này nhất kinh nhất xạ ngôn ngữ làm cho cũng có chút mê muội cha ra được cho kết quả là lầm thực ra chính là rất phổ thông một trận án mạng đúng lúc bị ngươi gặp lầm làm hung thủ bây giờ nói rõ ràng liền chuyện gì cũng bị mất lý thái đem tự mình biết nói hết rồi nghe nói cái kia hung thủ đã bị giải quyết tại chỗ những hàng hóa kia chỉ là ngẫu nhiên đặt ở dương phàm hắc điếm chính giữa không tưởng nhưng là đánh bậy đánh bạ hại dương phàm ngoại giới đối lý do này thật giống như cũng rất hài lòng có thể dương phàm nhưng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn lý thái người ngoài không hiểu chẳng lẽ lý thái còn sẽ không biết sao bận rộn thời gian dài như vậy tìm tới người làm chứng toàn bộ chân tướng đều đã bày ở ngoài sáng rồi lý nhị đột nhiên tới như vậy một trận là ý gì thượng thư phủ bên kia tình huống gì dương phàm cau mày hỏi lý nhị như vậy lựa chọn là muốn rồi dương phàm lại phải trưởng tôn vô kỵ sao đem những người vô tội khác lại liên lụy vào coi là hình nhân thế mạng cái này ta còn không quá rõ nay thậm chí là sáng sớm hôm nay ban bố ta biết tin tức lập tức tới ngay nói cho người biết lý thái lắc đầu một cái ngoại giới là dạng gì tình huống bây giờ hắn còn không biết chủ yếu ngay tại lúc này dương phàm không có tội tên hắn là cái thân trong sạch rồi dương phàm nghe này chân mày từ đầu đến cuối không có bông xuống dương phàm nhìn lý thái lý thái cũng nhìn dương phàm không biết tiếp theo nên như thế nào dự định bọn họ làm lâu như vậy chuẩn bị đột nhiên kế hoạch bị đánh loạn vậy phải tìm người làm chứng cũng đều không cần thiết h ú n g chi lý nhị tâm tư ai cũng đoán không cho phép vương ra vương ra vậy hạ phái người tới truyền lời rồi dương phàm chính suy tính phải làm sao thời điểm bên ngoài chạy vào một thị vệ phụ hoàng phái người truyền nói cái gì lý thái nhìn một cái dương phàm hỏi thị vệ kia nói không quá rõ trong cung người đến truyền lời nói là bệ hạ muốn vương ra vào cung kiến giá chúng ta còn không biết là chuyện gì đây thị vệ lắc đầu nói bọn họ có thể không có tư cách đi n g h ê n đón trong cung người vừa tới chỉ có thể vội vàng đem vương giã cho kêu lên dương phàm có muốn hay không cùng đi nhìn một chút lý thái hỏi thăm dương phàm nói nếu là trong cung người vừa tới dương phàm đi nhìn một chút cũng được nhưng dương phàm lại lắc đầu một cái biểu thị cự tuyệt bây giờ ta là một cái hôn mê bất tỉnh nhân lại ở hôn mê liền muốn trang giống như một chút ta thương còn chưa khỏe ta không đi dương phạm vừa nói chuyện vừa đánh rồi cái hả hơi nói đúng ngoại giới mà nói dương phạm là một cái bị thương thật nặng nửa chết nửa sống bệnh nhân hôn mê bất tỉnh hẳn là rất bình thường lý thái thấy dương phạm bộ dáng như vậy có chút buồn cười nhưng vẫn đồng ý dương phạm lời nói để cho hắn trong phòng nghỉ ngơi mà hắn là ra đi tiếp đại trong cung người chờ đến lý thái ra phòng sau đó mới vừa nhắm mắt dương p h ạ m lại mở ra n ằ m ở trên giường cánh tay gối chắp sõ a nhìn thiên hoa này bản rơi vào trầm tư chính giữa tuy nói hắn một mực nằm ở nhà chính giữa không biết tình huống ngoại giới như thế nào nhưng lý thái thỉnh thoảng nói chuyện cùng hắn dương p h ạ m cũng có thể phân tích ra tình huống ngoại giới lý nhị kia chém xuống sát lệnh tốc độ chắc là trực tiếp buông tha chính mình nhưng bây giờ tại sao lại thay đổi tâm ý lưu hắn lại còn bảo vệ trưởng tôn vô kỵ sự tình biến hoa quá nhanh dương phàm có chút không tiếp thụ nổi luôn cảm thấy quái chỗ nào quái trong hoàng cung phái tới nhân có một cái nắm thánh chỉ công công cùng với thôi nguyệt nhi nguyệt nhi ngươi tới đây thấy dương phạm tới truyền thánh chỉ nhân cũng là không phải lê công công là không phải hắn lý thái liền không làm lý tới có lẽ là lê công công đi theo lý nhị bên người quá nhiều năm nhưng phạm là có chút chuyện trọng yếu đều là do lê công công tiếp lấy nếu như là không phải lê công công vậy liền nói rõ chuyện này cũng không trọng yếu có thể coi thường cho nên thấy cái kia công công lý thái không nhiều lắm biểu tình nhưng thấy thôi nguyệt nhi ngược lại có chút kinh ngạc gần tới cũng quá nhanh đi ta chính là tới xem một chút hắn tình trạng cơ thể như thế nào còn đang hôn mê sao thôi nguyệt nhi thấy lý thái trực tiếp phơi bậy nàng tới đây mục đích cũng không che giấu lộ ra chân tình nhân cần nói lý thái nhìn một cái thôi nguyệt nhi vẻ mặt này liền cảm giác có triển vọng dương phàm thích thôi nguyệt nhi chuyện này hắn có thể cũng rõ ràng là gì cho tới nay thôi nguyệt nhi đối dương phàm thái độ đó là ôn hòa lý thái vẫn cho là dương phạm là một phía tình nguyện không tưởng nguyên lai、like、thôi nguyệt nhi cũng dành cho không tệ đáp lại xem ra này một đôi là có v à i d i ệ n chứ sao dương phạm là nghĩ đối với ngoại giới giấu giếm hắn tỉnh lại tin tức nhưng là đây chính là đặc thù thôi nguyệt nhi kia dương phạm cũng không cần phải giấu giếm nữa lý thái hướng về phía thôi nguyệt nhi gật đầu một cái dương phạm thân thể khôi phục không tệ chờ lát nữa ngươi đi ra sau nhìn một chút ngươi thế nào theo truyền lời nhân cùng đi phụ hoàng cho ngươi cùng đi là không phải ta không biết bệ hạ cũng phái người đến là biết được dương phảm chuyện này sóng gió đã qua lúc này mới cuốn cùng tới nhìn một chút dương phảm thân thể như thế nào cũng trách ta phát sinh chuyện lớn như vậy không có thể giúp được một tay thôi nguyệt nhi vừa nói vừa nói xấu hổ cúi đầu ngón tay đan chéo thật chặt xoay chung một chỗ nội tâm vạn phần c u ố n quýt xảy ra chuyện như vậy sau đó nàng muốn trước tiên phải đi tìm dương phảm nhưng không tưởng dương phảm khi đó đã bị nhốt vào thiên lao ngoại giới chứng c ứ người làm chứng rõ rõ r à n g ràng dương phạm chính là cái kia giết người cướp của hung thủ nhưng là thôi nguyệt nhi biết dương phạm là tham tiền nhưng là hắn tham tiền cũng lấy chi có câu tuyệt sẽ không làm như vậy táng tận lương tâm sự tình thôi nguyệt nhi đánh đáy lòng là tin tưởng dương phạm nhưng là chứng cơ quá mức đầy đủ trong lúc nhất thời không có biện pháp giúp đến dương phạm phương án nàng chẳng qua là một không quyền không thế công chúa người ngoài mời hắn chỉ là bởi vì nàng có một công chúa danh hiệu mà thôi chân chính nơi tay quyền lợi căn bản cũng không có nàng muốn làm dương phạm làm những gì cũng không giúp được không thể làm gì khác hơn là yên lặng ở bên cạnh chờ hy vọng dương p h ạ m sự t ì n h có thể xuất hiện c h u y ể n cơ bởi vì nàng tin tưởng dương p h ạ m tuyệt đối không thể làm loại sự tình này bực n à y đến chờ chờ tới dương p h ạ m bị ám sát tin tức nghe nói thương thế nghiêm trọng chừng mấy nhật cũng vùi lấp đang hôn mê dương p h ạ m ở đầu sóng gió thời điểm nàng càng không dễ đi dò xét n à y một lời lo âu tâm lại bị lý trí đại hạ cho đến sáng nay dương p h ạ m tuyên bố vô tội sau thôi nguyệt nhi lại không nén được vội vàng đi tới ngụy vương trong phủ Chưa không việc gì. người gì, việc thôi r ư ớ c đi mái i hiện tại chắc còn ở ngủ đâu rồi, nơi giao Thái cái, ê n nhìn Dương hắn còn ngủ này chuyện cũng chút Phạm, chắc cho h một một ta gật được. ở đâu đầu là Lý k n này g để ý t h ô nguyệt nhi tới lý do là cái lý là do gật ì để cho đây đối cho trước chắc cũng khổ mệnh nguyên thấy hẳn Phạm thôi Nhi. Thôi、nguyệt、Nhi nguyên Nguyệt Nguyệt với mới nói, niệm mặt ương Dương tưởng g rất đầu một cái bị người làm dẫn tới dương phản t r ỗ ở mái hiên chính giữa thôi nguyệt nhi sau khi đi lý thái mới đưa ánh mắt thả vào nhân truyền tin công trên người công chương năm trăm mười bảy thôi nguyệt nhi tới thứ năm trăm mười bảy thôi nguyệt nhi tới hổ phụ vô k h u y ế n tử mặc dù lý thái trong ngày thường cười hì hì nhưng hắn dù sao cũng là ngụy vương là bệ hạ con cháu làm lý thái uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía kia truyền chỉ thái giám trên người thái giám này cả người run lên đầu cũng không dám ngừng lên chiến chiến nguy nguy túi đầu đem trong tay thánh chỉ nộp ra hắn quả thực thái hậu hối nhận chuyện xui xẻo này rồi không có chuyện gì sẽ xuống ngay đi nơi này không cần ngươi lý thái cũng là không phải kỳ thị ai nhưng là trong hoàng cung những thứ này yêu chân chạy miệng lại không c a i ém miệng bọn thái giám không có nửa điểm hảo cảm trước mặt tối mật tiểu duy duy vâng dạ thái giám hắn càng là chán ghét làm ngươi bằng thẳng thân là quân tử không cần phải rụt rè e sợ coi như ngươi đã không hoàn chỉnh rồi nhưng trong lòng nên có can đảm vẫn phải là có đi hắn lại không phải là cái gì hồng thủy m á n h thú mỗi lần những thứ này thái giám nhìn hắn một bức chính mình sẽ ăn hắn tựa như bộ dáng loại biểu tình này để cho hắn rất là bất mãn cho nên đối với đến bên trong hoàng c u n g toàn bộ thái giám cũng lấy một loại ghét tâm tình thay thế chờ đến thái giám này dẫn người sau khi rời khỏi lý thái mới đem bệ hạ ban bố đi xuống thánh chỉ mở ra nhìn nay nhìn một cái lý thái tỏa sáng hai mắt phần này thánh chỉ chính là g i ế t dương phạm vụ án này kết quả cuối cùng tiền thính đến toa sau phòng khoảng cách cũng không dài đi không bao lâu đã đến dẫn thôi nguyệt nhi tới mái hiên thị vệ dựa vào ở một bên hướng về phía thôi nguyệt nhi làm một người sau đó giúp nàng đợi cửa không nghĩ phủ những thủi hạ Nguyễn Vương trong tới này lý à vào, ngoài vào. m Phạm sớm nhắm mắt mặc việc vậy vụ Thôi Nhi Thôi Nhi nhiều, liền đi giường sinh rồi, người kia đẩy cửa đi Nguyệt Nguyệt còn cẩn phục cho cũng cửa chính chỉ có con cho cửa lòng lòng. thận, như trong bông không nghĩ Dương trên nghĩ nhân nghe bên động tĩnh, đến rất rất thấy đẩy đẩy suy suy để đâu l ở thái thân thể mập mạp đi bộ thanh âm nặng nề g h mà bực bội nhưng là lần này đi vào nhân tiếng bước chân nhẹ nhàng rơi xuống đất rất nhẹ đây cũng là một nữ tử chỉ bất quá dương phàm đặc biệt đã thông báo rồi vô luận là nam hay nữ cũng không cần tới hắn này quét dọn căn phòng mặc cho hắn ở trong phòng nằm là được đây là đâu cái thị nữ không lỗ thai giải lệnh phải phá hư quy củ xông vào hắn mái hiên đây nữ nhân phiền thoái nhất giờ phút này dương phàm thân thể lại bất tiện nếu là lúc này bị cái nào tặc nữ tử thừa lúc vắng mà vào vậy hắn này hoàng hoa đại khuê nam chẳng phải liền bị nhân bạch làm hại coi như cái kia nữ tử phải đi vào dương phàm thời điểm dương phàm trong tay đã chuẩn bị ngân châm nếu là này đi vào nhân muốn c h â m động thủ với hắn động cước kia dương phạm nhất định một c h â m đem người này đem thả đảo dương phạm thật xin lỗi ta tới trễ mắt thấy người kia càng phát ra đến gần dương phạm trong chăn tay ngân trâm đã chuẩn bị xong ở đầu ngón tay có chút ma sắt một chút đang chuẩn bị cách chăn bắn ra ngân trâm lúc người kia há mồm nói chuyện thanh âm quen thuộc quen thuộc ngữ điệu dương phạm kinh ngạc vui mừng trận mở con mắt không muộn không muộn chỉ cần là ngươi đã đến rồi lúc nào đều là vừa vặn dương phạm trận con mắt lớn nằm thân thể lập tức từ trên giường ngồi dậy vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn lên trước mặt thôi nguyệt nhi vậy làm sao là thôi nguyệt nhi tới gặp hắn đâu rồi thật sự là quá tốt rồi nhiều ngày như vậy không thấy thôi nguyệt nhi trong lòng dương phạm đã sớm rất nhớ hắn mới vừa rồi nhắm mắt thời điểm đều đã tính toán qua rồi đợi mấy ngày nữa liền nói có thần ý cứu hắn để cho hắn mấy ngày thân thể liền khôi phục có thể đi ra gặp nhân vừa vặn đi nhìn một chút hai người cũng đã lâu không gặp không tưởng hắn theo miệng suy nghĩ một chút thành vì mình sắp thực hiện nguyện vọng thôi nguyệt nhi liền đứng ở trước mặt hắn n g ư ơ i thế nào ngồi dậy mau mau nằm xuống thân thể của ngươi bị thương chớ có cậy mạnh thôi nguyệt nhi có chút bối rối địa vừa nói muốn giúp dương phàm kéo chăn để cho hắn lần nữa ngủ trở về thân thể này không phải nói bị thương rất nghiêm trọng sao dương phàm dày vọ như vậy trung quy là đối với chính mình không được nếu như làm động tới vết thương vậy thì phiền thoái dương phàm nhưng là xem thường hoàn toàn bất kể thôi nguyệt nhi nghĩ như thế nào đưa tay ra nắm q u y ề n còn đập mạnh bộ ngực mình biểu thị chính mình thập phần khỏe mạnh nói không việc gì thân thể ta vẫn khỏe ngươi hôm nay tới tìm ta có phải hay không là nhờ ta dương phạm vừa nói chuyện vừa hướng về phía thôi nguyệt nhi trước mắt mập mờ khí tức dần dần lên cao ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta chính là tới xem một chút tới xem một chút lão bản ta tình trạng cơ thể như thế nào ngươi còn thiếu ta mấy tháng tiền lương đâu rồi nếu là ngươi chết ta nên hướng ai đi lấy nhỉ thôi nguyệt nhi ở trong lòng thực ra đều nhanh lo lắng tử dương phạm rồi nhưng là thấy đến dương phàm sau đó lại con vịt chết mạnh miệng lệnh không thừa nhận hắn là đặc biệt tới đón dương phàm dương phàm thấy vậy quật cường thôi nguyệt nhi cũng không nhiều truy cứu thôi nguyệt nhi có thể tới thấy hắn cũng đã để cho hắn rất thỏa mãn hắn rồi ngươi không nhớ ta ta có thể nhớ ngươi dương phàm miệng lươi chân chu vừa nói hai ba câu liền đem thôi nguyệt nhi dụ được thật là vui vẻ ngươi cũng đừng nhớ ta suy nghĩ thật kỹ thân thể của ngươi đi như ngươi vậy ngồi thật không có chuyện gì sao không phải nói ngươi chịu rồi bị thương rất nặng ta xem n g ư ơ i rất tốt ta thôi nguyệt nhi nghi ngờ nói đến ngoại giới có thể nói dương p h ạ m là tìm được đường sống trong chỗ chết cuối cùng chỉ có một hơi thở chính là để cho thần ý trần đại phu cho cứu về như vậy mạng lớn ai không hâm mộ nhưng bây giờ nhìn một cái thật giống như lại là không phải có chuyện như vậy dương p h ạ m hướng sắc mặt trắng điểm trên thân thể không có gì vết thương nha n g ư ơ i nói gì vậy chẳng lẽ ta bị trọng thương ngươi liền vỗ tay khen hay ta bị thương có thể giấu đi ngươi không nhìn thấy đúng là bị thương rất nặng thanh kia kiếm gậy thiếu chút nữa đem ta cho thợ mặc dương phạm vẻ mặt vui mừng vừa nói cũng phải thua thiệt hắn vận khí tốt để cho thích khách kia lần đầu tiên không châm cổ t r u n g dựa vào kia kiếm phong lợi trình độ muốn thọ xuyên hắn cổ họng vừa dùng lực là được kia ngươi nói với ta nói lúc ấy ngươi là thế nào gặp những thứ kia thích khách ngươi lại là thế nào chạy thoát nghe được dương phạm nói như vậy thôi nguyệt nhi thoang cái hứng thú lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn dương phạm hỏi hắn những vấn đề này thực ra lần này đánh nhau ta bản sẽ không ra sai chỉ là kia ám sát ta hung thủ thủ đoạn quá bỉ ổi ở ta trong thức ăn bỏ thuốc đánh nhau thời điểm ta huyết dịch trong cơ thể tăng nhanh nhân tiện cũng tăng nhanh trên người của ta độc lúc phát tắc lúc này hắn đâm ta một kiếm này thời điểm chính là ta đau bụng khó nhị lúc nhất thời không cha liền bị đổi đau dương p h ạ m có chút không cam lòng nói nói đến đây nhiều chút máu tanh bộ p h ậ n lúc thôi nguyệt nhi nghe được chỉ cảm thấy vạn phần kinh hiểm sau đó thì sao sau đó như thế nào đây ta nghe nói kia ám sát n g ư ờ i thích khách còn chưa bắt được ngươi có thể có nhìn thấy hắn dáng dấp như thế nào đây thôi nguyệt nhi trong mắt kích động vừa nói nếu là có thể tìm tới cái kia hung thủ hắn nhất định phải cho dương p h ạ m bất bình dùng cùng người đánh nhau còn ở sau lưng bỏ thuốc cái kia hung thủ dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đến lượt loạn đ ồ n g đ ã chết thiên lao chính giữa thường xuyên không thấy ánh mặt trời nơi nào có năng lượng ánh sáng thấy nhân lại không nói ánh sáng vấn đề ngươi bái kiến cái nào thích khách giám sát người là quang minh chính đại đi tên thích khách kia che mặt ta không thấy rõ dương phạm lắc đầu một cái nói lúc ấy dương phạm chỉ cảm thấy ở thiên lao chung nhiều hơn một cái hát ảnh bóng đen kia động tác nhanh chóng xuất thủ tức là sắt chiêu dương phạm chỉ có thể theo bản năng hồi kích còn lại cũng đều không ở thêm ý t r ư ơ n g năm trăm mười tám thôi nguyệt nhi tâm ý thứ năm trăm tháng một năm một tám thôi nguyệt nhi tâm ý vậy ngươi và thích khách giao thủ có thể cảm giác được hắn chiêu số thuộc về cái gì phái sao thôi nguyệt nhi nghiêm túc hỏi võ công cao cường nhân thân t â y nhất định có lưu phái xử lấy cái gì dạng võ công là có thể nhìn ra được là cái gì m ô n phái nếu như có thể theo như võ công lưu phái đến tìm thích khách lúc này dễ dàng rất nhiều bây giờ tìm đến thích khách lại có thể thế nào hung thủ là không phải cũng đã tìm được chưa thích khách kia cùng dương phàm gần người giao thủ chiêu số không nhiều phần lớn cũng chỉ dùng kiếm thuật là cái rất lợi hại kiếm khách chỉ là dương phàm cũng không có đem lời nói này ra bây giờ tìm thích khách không có tác dụng gì coi như tìm tới hung thủ chứng minh là trưởng tôn vô kỵ mua giết người lại có thể thế nào lý nhị chỉ có thể đổi loại phương thức đem sự tình đẻ xuống uổng phí thời gian còn gánh t ị loại chuyện này dương phạm mới không làm nghe nói như vậy ánh mắt của thôi nguyệt nhi âm thầm dương phạm bị hoan uổng chịu rồi thiên đại hủy khuất quay đầu lại còn phải đánh nắt răng toàn bộ khổ toàn bộ hướng bụng n u ố t chuyện này đặt ở trên người người đó cũng không tốt được thôi nguyệt nhi muốn giúp dương phạm cho hạ giận nhưng là nàng không cách nào can thiệp lý nhị tư tưởng dương phạm thật xin lỗi thôi nguyệt nhi mặt đầy xấu hổ nhìn dương phạm nói dương phạm nhất thời chừng con mắt lớn thật xin lỗi ngươi thích khách là người phai tới thôi nguyệt nhi vô duyên vô cớ nói xin lỗi nói xin lỗi dáng vẻ còn rất hổ thẹn dương phạm tâm lý máy động chẳng lẽ hung thủ phía sau là thôi nguyệt nhi ngươi nói bậy bạ gì đó ta làm sao sẽ giết ngươi thôi nguyệt nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn dương phạm nàng làm sao có thể mướn sát thủ đi tổn thương dương phạm đây kia vậy ngươi không giải thích được hướng ta xin lỗi làm gì ngoại trừ mua giết người ngươi còn có làm gì có l ỗ i với ta chuyện dương p h ạ m vẻ mặt thản nhiên hỏi ta không có ngươi suy nghĩ nhiều ta chỉ là muốn cùng ngươi nói hay n ấ y ngươi xảy ra loại chuyện như vậy ta lại không có biện pháp giúp đến ngươi sắc mặt của thôi nguyệt nhi hay n ấ y vừa nói dương p h ạ m ra chuyện này sau đó thôi nguyệt nhi muốn đi ra lại bị thôi hạo cảm đến chỉ có thể một mực đợi trong phủ cho đến dương p h ạ m chuyện này hoàn toàn nói rõ sau đó thôi hạo mới chịu nàng đi ra thôi nguyệt nhi vừa ra tới liền vô cùng lo lắng địa chạy tới ngụy vương trong phủ muốn nhìn một chút dương phạm phạm cái gì ngốc đâu rồi chuyện này căn nguyên lại không phải là bởi vì ngươi ngươi không có gì hay nói xin lỗi dương phạm cười khổ nói thôi nguyệt nhi cùng lần này ám sát kéo không được nửa xu quan hệ đều là trường tôn xung cùng trường tôn vô kỵ hai người ý đồ xấu quá nặng hiện nay hoàng lý nhị chỉ là rửa sạch dương phạm tội danh cũng không biết là ai gánh chịu chàng này âm mưu hậu quả giết người cất của hơn nữa giết người còn như vậy nổi danh cuối cùng cái kia hung thủ tuyệt đối đòi không được tốt tại sao ngươi lo lắng như vậy ta nhỉ dương p h ạ m vừa nói nhìn một chút trước mặt thôi nguyệt nhi hô phát hiện thôi nguyệt nhi vẻ mặt h vẻ vải giống như là mấy ngày ngủ không ngon giấc một dạng này nhìn một cái chính là nhân lo lắng quá độ mà đưa đến dương p h ạ m suy nghĩ chuyển một cái há mồm liền như thế hỏi ta dĩ nhiên là phải gánh vác tâm ngươi nha giờ phút này thôi nguyệt nhi suy nghĩ còn không có lộn lại nghe được dương p h ạ m bên này nói thuận theo tự nhiên đ ị a nhận lời nói của hắn tại sao dương phạm lần nữa hỏi ánh mắt nghiêm túc c h ả h lên trước mặt thôi nguyệt nhi t r ự c câu câu muốn theo hắn con mắt t r ự c kích hắn tâm linh thôi nguyệt nhi bị này hỏi một chút hỏi ngây ngẩn ngươi ngươi ngươi là không phải lão bản ta sao ta là ngươi nhân viên ngươi xảy ra chuyện gì nhân viên dĩ nhiên là sẽ lo lắng được rồi ta cũng không q u ấ y dày ngươi nghỉ ngơi ngụy vương điện hạ vẫn còn ở ngoại chiêu đái trong cung người vừa tới đây thôi nguyệt nhi kéo khai thoại đề che giấu trong lòng mình suy nghĩ ngược lại vừa nói là bởi vì hai người nhân viên quan hệ nàng mới lo âu dương phàm dương phàm nghe xong thôi nguyệt nhi giải thích như vậy khoe miệng nụ cười cũng chưa có buông xuống quá nàng loại biểu hiện này kinh hoàng ánh mắt hốt hoảng vẻ mặt đã có thể nói rõ hết thảy xem giai đoạn này lúc chính mình như vậy cố gắng đến gần thôi nguyệt nhi là thực sự hữu hiệu dương phàm có thể cảm giác được thôi nguyệt nhi vào lúc này đối thái độ của hắn thay đổi rất nhiều phải biết lúc trước hai người bọn họ gặp mặt thời điểm thôi nguyệt nhi là không phải đối với hắn đánh chính là đối với hắn mắng hận không được trực tiếp đem dương phảm treo ngược lên dùng roi rút ra khoảng thời gian này gặp mặt mới vừa rồi trong mắt nhu t ì n h vạn phần trong lời nói đều là quan tâm trước sau tranh lệnh to lớn như vậy xem ra thôi nguyệt nhi đối dương phảm cũng có ý tứ vốn là dương phảm còn muốn nhiều cùng thôi nguyệt nhi cho chuyện nhưng là thực tế cũng không cho phép thôi nguyệt nhi sau khi rời khỏi lý thái lập tức đi lên chỉ bất quá lúc đi vào sau khi phía sau hắn cũng không có gì trong hoàng cung nhân chỉ có hắn dương phạm vốn là nằm ở trên giường trang ngủ mê man bộ dáng nghe động tĩnh chỉ có một người nghi ngờ từ trên giường ngồi dậy nhìn lên trước mặt lý thái hỏi không phải nói còn có trong hoàng cung người sao thế nào chỉ một mình ngươi tới cho ta đuổi đi là không phải lê công công phụ hoàng truyền một đạo thánh chỉ cho ngươi nói là phải do ngươi tự mình mở ra lý thái từ chính mình tay ống tay háo móc ra một quyển thánh chỉ nay trong thánh chỉ nước sơn ấn còn chưa khởi ra nói rõ cũng không có người mở ra dương phàm nhìn kia một phong thánh chỉ rơi vào trầm tư do dự có muốn hay không nhận lấy mở ra ngươi làm gì vậy không nhận phụ hoàng cho ngươi viết cái gì chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao trong lòng lý thái nóng n à y rất sớm vừa muốn đem này quyển thánh chỉ mở ra nhưng là một quyển này thậm chí cùng còn lại bất đồng đặc biệt dùng cái này nước sơn ấn cho phong bế bảo là muốn dương phàm tự mình mở ra kia vậy liền coi là, là một đạo mật chỉ nhân luôn là hiếu kỳ càng không thể nhìn đồ vật lại càng có ý tưởng muốn xem nhưng là cái này nước sơn ấn để cho lý thái không tiện hạ thủ chỉ có thể nhịn hiếu kỳ đợi dương p h ạ m mở nó ra thật vất vả thấy dương p h ạ m rồi không tưởng dương p h ạ m còn do do dự dự không muốn nhận lấy thánh chỉ lý thái gấp hắn đều muốn đưa tay đem cái kia thánh chỉ mở ra chờ một chút bây giờ ta đối ngoại tuyên bố vẫn còn đang hôn mê trạng thái nếu là ta bây giờ mở ra khởi là không phải lừa gạt không nổi nữa n à y thánh chỉ ta không nhận dương p h ạ m vừa nói lời này vừa đem này thánh chỉ nhích sang bên đẩy không muốn nhận lấy nếu như là không phải dương phàm có hoa đạt tại thế nghệ thuật kia bây giờ dương phàm nhất định là hôn mê bất tỉnh hắn chịu rồi nặng như vậy thường lười biếng mấy ngày nghỉ ngơi không có chút nào quá đáng thì phải muốn cho hắn thật tốt nghỉ ngơi trong triều đình sự tình nếu hoàng đế cũng cho cách nói kia dương phàm cũng không muốn truy cứu liền cho phép hắn lười biếng mấy ngày được đợi qua vài ngày nữa dương phàm nghỉ ngơi đủ rồi lại đưa cái này cây quạt mở ra cũng không muộn ngươi đối ngoại tuyên bố có ích lợi gì phụ hoàng nhãn tuyến khắp toàn bộ ngụy vương phủ ngươi thanh tỉnh là phụ hoàng chỉ sợ đã sớm biết rồi ngươi có gọi hay không mở cũng là sớm một chuyện cần gì phải kéo kia mấy ngày đ â u rồi mau mau nhanh ngươi không mở ta đây mở lý thái không nhịn được liếc mắt đối dương phàm nói như thế hắn thật coi phụ hoàng là giấy làm một chút lực uy hiếp cũng không có dương phàm đã nhiều ngày thậm chí ở thiên lao chung toàn bộ cử động chỉ sợ sớm đã rơi vào phụ hoàng dưới mắt một chút cũng không trốn thoát dương phàm hiện nay muốn giả bộ bất tỉnh trang mơ hồ chương ă n bản c ạ y k năm trăm mười chín tiền thuốc thang tính một chút thứ năm trăm mười chín tiền thuốc thang tính một chút lý thái nói như vậy thẳng t h ư ờ n g dương phàm muốn làm như không biết cũng không được đắc đắc đắc ngươi đã nói ngươi muốn mở ra kia gian cự nhiệm vụ liền từ ngươi để hoàn thành sau khi mở ra nhìn một chút bên trong là nội dung gì cùng ta nói một chút không tưởng lý nhị thủ đoạn còn thật lợi hại biết nhiều như vậy chuyện nếu biết rồi k i a d ầ u dếm cũng không có ý nghĩa dương phạm để cho lý thái mở ra này thánh chỉ do hắn tuyên đọc này một phong thánh chỉ phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nay nay chuyện này phụ hoàng đây là lý thái cầm thánh chỉ tuyên đọc nhìn này trong thánh chỉ cho rất muốn biết phụ hoàng là cho dương phạm viết rồi nội dung gì nhưng khi hắn nhìn xong này toàn bộ thánh chỉ thời điểm lại mới phát hiện phụ hoàng đem chuyện này định qua loa như vậy sau đó lật n g h e xong này trong thánh chỉ cho vẻ mặt không có vấn đề đối với lần này cũng không có bao nhiêu tâm tình chập trờn lý thái nhìn một chút dương phàm lại nhìn một chút trong tay mình một lốc đem vung tay háo một cái giận đùng đùng chuẩn bị vào cung người muốn đi đâu dương phàm nhìn lý thái hỏi lúc này hắn không phải là phải đi chất vấn lý nhị chứ ta vào cung đi hỏi một chút phụ hoàng hắn đây là ý gì sự tình không thể như vậy không đầu không đ h ô i đứng lại đó là ngươi phụ hoàng quyết định sự tình ngươi mấy lần vào cung đều bị trận ngoài cửa cam lộ điện cũng xuống mệnh lệnh không để cho ngươi vào bên trong thế nào ngươi còn phải vào cung đi ganh tị sao dương phạm ngăn cản lý thái vào cung nhịp bước việc đã đến nước này không cần phải lại vào cung xử phạt do người khác đi gánh vác trường tôn sung cũng nhận được rồi nên có trừng phạt cùng với nói là thánh chỉ còn không bằng nói đây là một phong thơ lý nhị viết cho dương phạm an ủi tin phần này trên thánh chỉ nói lần này án mạng là trường tôn sung nhất thời vọng niệm gây nên người là bị g i ế t vốn nên là muốn phán hình cùng nhau ngược một mạng nhưng là thân phận của trường tôn sung đặc thù hắn là trưởng tôn vô kỵ con trai độc nhất lại vừa là trường nhạc công chúa hôn phu nếu là chết không cách nào hướng ngoại giới kể l ệ chân tướng cho nên liền tìm một vốn nên liền xử gắt gao tù thay thế cái tội danh này mà trường tôn sung bảo vệ tánh mạng nhưng tử tội có thể miễn tội sống khó tha vẫn là muốn bị đẩy đi biên cương nhân có tội danh trong người trên tay dính đầy máu tanh tự nhiên bên trên là không có khả năng đang cùng công chúa chung một chỗ cho nên còn đặc biệt ban thưởng trường tôn sung một phong cùng cách thư trường nhạc công chúa lui về phía sau cũng cùng hắn không có d ố i quan hệ mà trường tôn vô kỵ cũng từ trong tay hắn giao ra đại đường thiết khoán g quyền quản lý nay một thành lợi nhuận cũng coi là của về chủ cũ trả lại cho dương phàm dương phàm từ nguyên lai hai tầng quyền quản lý biến thành ba tầng nói như vậy dương phàm cũng không có tổn thất bao lớn dù sao bị thương lại có đại bút kim tiền để ngủ lý nhị biết được dương phàm thích tiền tài cho nên mới dùng như vậy cái phương pháp an ủi dương phàm lý nhị cái quyết định này đối tất cả mọi người đều là tối an bài s o n g chỉ tiếc dương phạm là tham tiền nhưng là hắn tham tiền có thể là không phải ở loại địa phương này chiếm được dựa vào chính mình mệnh đổi lấy một thành lợi nhuận dương phạm căn bản cũng không hiếm lý thái biết cái này vụ án trong trong ngoài ngoài trong lòng cũng là tức giận không dứt trường tôn sung giết nhiều người như vậy lại hắn thủ đoạn tàn nhẫn hai họa cũng không chỉ kêu bảy cái còn có nhiều như vậy hoàng hoa đại khuê nữ cũng đều bị hắn làm hại có chút hài cốt không hàn có chút bây giờ liền thi thể cũng tìm không được dựa vào cái gì trường tôn sung cũng chỉ có điểm này đau khổ đẩy đi biên cương có một cái thượng thư đại nhân cha ở trường an thành coi như bị đẩy đến biên cương thời gian vừa có thể kém tới trình độ nào lý thái muốn vào cung tìm lý nhị đem đầy đủ mọi thứ nằm mở nói trường tôn sung tuyệt không có thể cứ như vậy nhẹ trừng phạt nhưng là dương phàm lại đã sớm nhìn thấu chỉ có thể nói trường tôn sung mệnh không có đến tuyệt lộ cũng đã là thua như vậy hoàn toàn vẫn còn có thể giữ được này tánh mạng nhưng là sự tình không thể cứ tính như vậy nha n à y trường tôn sung dựa vào cái gì không chém đầu lý thái khí thông thông vừa nói hận không được hắn hiện tại nắm đem đại đao liền đem trường tôn sung chém như vậy cầm thú căn bản cũng không xứng đáng sống trên đời còn sống tốt hơn nha c h ế t trò chơi liền hoàn toàn kết thúc còn sống trò chơi vừa mới bắt đầu hôm nay chuyện này phát sinh t r ư ờ n g tôn vô kỵ sợ rằng cũng sẽ không bao giờ lấy được bệ hạ tín nhiệm đừng bảo là t r ư ờ n g tôn sung ở biên cương thời gian trường tôn vô kỵ ở trong triều đình cũng nhất định sẽ bước g i ấ m băng mỏng hắn đứa con trai kia còn sống cùng chết không khác nhau gì cả lại bệ hạ còn trực tiếp cho trường tôn sung xuống một phong cùng cách thư trường tôn vô kỵ cách xa như vậy có thể không bảo vệ được hắn con trai trường tôn sung ngay cả một phò mã thân phận cũng bị tước đoạt m u ố n chuẩn bị hắn còn không bắt vào tay khóe miệng của dương phạm lộ vẻ cười địa vừa nói giữ được tánh mạng thì như thế nào giữ nguyên nhất thời không bảo vệ được một đời nay trường tôn sung cuối cùng sẽ có lạc đàn thời điểm tuy nói dương phàm nụ cười này nhìn có chút âm s ă m s ầ m nhưng là lý thái lại cảm thấy dương phàm hôm nay phá lệ ngang ngược hắn nói không sai nước xa không cứu được lửa gần tương lai còn dài trường tôn sung không có bị trừng phạt vậy hãy để cho hắn tới để cho hắn nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết m ù i vị phong thư này ta coi như là nhìn rồi nhưng là bên ngoài chuyện ta không tiện nhúng tay giải quyết chịu rồi nặng như vậy thường ta nếu là bỏ dậy mới có thể làm người ta kinh ngạc người ơ ngơi ngươi Dương i liền đối ngoại đợi rồi, đi. nói lại i tuyên bố ta vẫn còn đang hôn mê, đợi ngày nào ta nghỉ ngơi đủ rồi, sẽ từ ngươi này trong phủ dọn đi. Dương nói xong nằm lại trên đủ bố g Phạm ta ta từ mê, phụ sẽ ư n nhắm mắt dưỡng thần. g h mắt t Lý á nghĩ e được đầu đồng Dương cười thường Dương Ngươi lợi. hắc hắc bên này nói, hắn trong n gật g Phạm phi Phạm tiếp phụ h một cái, tại tục ý ở bao lâu đều có thể bất quá trước ngươi đang ở đây ta trong phủ dùng những dược liệu kia ngươi chừng nào thì cho kết cái trướng lý thái thân thiện nhắc nhở dương phàm nói trước dương phạm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc ở địa phủ trước cửa quanh quẩn nhưng là hắn cống hiến ra trăm năm nhân sâm cho dương phạm kéo dài tánh mạng để cho hắn sống đến bây giờ nếu là không có kia thượng hạng nhân sâm sợ rằng dương phạm sớm đã không có loại dược liệu này có tiền mà không mua được dù một cây kia cõi đ ờ i này đó là thiếu một cái trăm năm nhân sâm ở trên đ ờ i này cũng chỉ có hắn trong phủ có nhiều như vậy rồi nhưng là hàng tích chữ phần lớn cũng cho dương phạm dùng hết đồ vật không có tiền tổng được cho thu hồi lại đi cái gì người nói cái gì cái gì tiền thuốc thang người đùa gì thế ta trên người này thương đều là chính ta chữa ta còn quản chính ta thu tiền thuốc thang dương p h à m mở ra một chỉ mắt nhìn lý thái nói chính hắn y thuật cứu mình làm sao còn có tiền thuốc thang này nói một câu đây sau khi tỉnh lại dương p h à m g h é t bỏ những thuốc kia khổ huống chi chính hắn cũng là một thầy thuốc đối với trên người thương là lại quá là rõ ràng căn bản cũng không cần uống những cái kia đắng chát khó n gửi thuốc đông y uống cũng không có tác dụng gì dứt khoát dương phàm liền trực tiếp không uống tỉnh lại đến bây giờ cũng không có uống qua một chén lính dược nơi nào sẽ có cái gì tiền thuốc thang tồn tại vừa mới còn là một bộ cười h i ế p mắt cố định thu tiền lý thái trong nháy mắt gương mặt sụt xuống dương phàm ngươi là muốn ăn vạ hay sao trời đất chứng giá m ngươi bị thương phải chết thời điểm nhưng là ta tìm tới cho ngươi những thứ này dược liệu thượng hạng nếu ngươi không tin đi hỏi ngươi kia đại phu kia trăm năm nhân s â m một cây một cây hướng trong miệng ngươi nhét thứ đồ tốt này ta lấy ra thời điểm có thể một chút không đau lòng tất cả đều hoa ở trên thân thể của ngươi rồi ngươi thế nào tỉnh sau đó liền trở mặt cơ chứ lý thái mặt đầy ưu hoán vừa nói p h ả n phất dương p h ạ m là một cái phụ tâm hán chương năm trăm hai mươi trả giá thứ năm trăm hai mươi trả giá ngươi nói cho ta ăn liền cho ta ăn thế nào ta một chút trí nhớ cũng không có dương p h ạ m lắc đầu địa vừa nói hoàn toàn không chấp nhận lý thái thuyết pháp này ta ông trời già dương phạm ngươi sao có thể như thế vô sỉ thua thiệt ta đem ngươi trở thành làm hảo huynh đệ tốt như vậy dược liệu cũng cho ngươi dùng có thể ngươi còn không bằng cho ta trong phủ đại hoàng biết cảm ơn trong nhà khuyển còn còn có thể nhớ chủ nhân được ngươi này cho ngươi ăn ngay cả một thí ta đều không nhìn thấy lý thái càng nói càng tức hận không được bây giờ đem dương phạm miệng gỡ ra từ trong bụng hắn đem trăm năm nhân s â m cho kéo ra h ắ n ruột đều phải hối thanh làm sao lại có thể đem tốt như vậy đồ vật cho dương phạm cơ chứ sớm biết tùy ý dùng ít thuốc tài dưỡng ở dương phàm mệnh là được quản hắn sẽ hạ xuống cái gì hậu quả về sau thứ đồ tốt này lại không thể dùng ở trên người dương phàm ngươi đừng càng nói càng quá phận này trăm năm nhân sâm ta ngay cả với nhân sâm tu đều không nhìn thấy ngươi nói cho ta ăn liền cho ta ăn tiền thuốc thang ta vô dụng ta mới không muốn trả ở tại chỗ ở của ngươi đã nhiều ngày ngươi ra cái giá tiền hợp lý điểm ta liền trả cho người tiền thuê được dương phàm mở ra một chỉ con mắt lại nhắm lại nằm ở trên giường giống như một vô lại lý thái đứng ở mép giường dẫn đến nghiến răng nghiến lợi sau răng cái máng cắn chít chít phát vang bây giờ hắn thế nào cảm giác dương p h ạ m so với kia t r ư ở n g tôn sung còn phải đáng ở đây thế nào bị đẩy đi đi biên cương là không phải này dương p h ạ m đâu rồi loại tên lưu manh này cũng nên bị đẩy đi biên cương đi mới phải một trăm lượng một người buổi tối thích ở hay không ta đây chính là ngụy vương phủ ăn uống dụng độ đều là tốt nhất ngay cả bây giờ ngươi ngủ kia một giường lớn đều là dùng tới tốt gỗ đàn hương làm một trăm lạng bạc dòng một buổi tối ta còn ngại lô vốn đây làm gặp phải vô lại thời điểm thống trị khác biện pháp chỉ có một đó chính là so với hắn càng vô lại đạo lý này là dương phàm tự mình giao cho lý thái bây giờ lý thái liền muốn đem biện pháp này dùng đến trên người dương phàm cái gì gỗ đàn hương dường đây đều là lý thái chế dương phàm bây giờ chỗ ở căn phòng bất quá chỉ là ngụy vương trong phủ hậu viện tùy tiện một nơi mái hiên nội bộ trang sức tuy nói có chút màu trắng đồ gia dụng nhưng là phần lớn đều là nát mục đầu làm miễn cưỡng nhìn được liền sắp xếp ở đây dương phạm vốn muốn chỉ cần giá tiền hợp lý hắn cho nhiều điểm cũng không liên quan coi như là lý thái bận trước bận sau chân chạy mất không tưởng này lý thái vừa lên tiếng lại muốn một trăm lạng bạc dòng một buổi tối cái giá tiền này cũng đuổi kịp dương phạm cho thuê khôi lỗi nhân ống nhỏm rồi hắn ống nhỏm khôi lỗi nhân đó là thiên hạ vô song cho nên giá cả như vậy đắt tiền lý thái này chủng phủ bên trên tiểu phá bao p h ò n g vì sao lại có cao như vậy giá cả một trăm lạng bạc dòng nói không chừng cũng có thể trực tiếp đem ngụy vương trong phủ những thứ này cũ nát mái hiên trực tiếp mua lại dương phàm còn phải ở loại địa phương này ở một buổi tối một trăm lượng dương phàm nhắm hai mắt mí mắt đều không nhấc trực tiếp lắc đầu một bách hai ngân tử thái đắt cái giá tiền này ta không thể tiếp nhận ngươi lại rơi nữa thấp một chút thực ra dương phàm cũng không thể không chỗ ở nhưng là hắn đối ngoại tuyên bố hôn mê cho nên ở tại ngụy vương trong phủ là thích hợp nhất địa phương đi tới đi lui thật sự là quá mệt mỏi nếu có thể sử dụng tiền đuổi sự tình k i a dương phạm tại sao không cần lý thái vốn là dùng một trăm lạng bạc dòng hạ dọa một chút dương phạm đã nghe dương phạm ở trả giá dứt khoát lý thái cũng làm như thật để cho dương phạm còn một còn nhìn hắn giá cả có thể rơi xuống bao nhiêu vậy ngươi nói cái đo đếm theo ta này tiền thuê ngươi cảm thấy cho bao nhiêu hợp lý. lý thái hỏi dương phạm nói nhìn dương phàm có thể từ một trăm lạng bạc dòng xuống đến nhiều thấp tam đồng tiền một buổi tối dương phàm không chút nghĩ ngợi nói thẳng ra trong lòng của hắn câu trả lời trong lòng lý thái tiểu nhân phun ra một ngụm máu tươi ta cho ngươi lai giá cả một trăm lạng bạc dòng một buổi tối ngươi cho ta còn tới tam đồng tiền một buổi tối dương phàm ngươi chớ là không phải chịu rồi đâm bị thương suy nghĩ cũng cho thương hư rồi đi vốn là lý thái còn nghĩ dương phàm sẽ hàng một chút giá cả mấy mười lượng bạc ở tại nơi này tuy nói mắc tiền một tí nhưng đây chính là dương phạm tự mình nói chỉ cần dương phạm dám nói n à y số lý thái liền dám đáp ứng lập tức đi xuống chỉ tiếc từ dương phạm trong miệng nghe được lại là không phải lý thái muốn muốn câu trả lời tam đồng tiền một buổi tối lần này hàng cũng quá nhiều lần đi trả giá có thể không phải như vậy còn nha tuy nói ngươi này p h ụ đệ là hoàng cung sở tạo trương an thành trung trừ đi hoàng cung là thuộc ngươi ngụy vương phủ nhất tinh xảo rồi ngươi này trong phủ phong quang vô h ạ khắp nơi cảnh s á t dễ chịu đúng là tốt tu dưỡng bệnh địa phương nhưng là ta đây chính là giả giả bộ hôn mê đã nhiều ngày cũng phải nằm ở trên giường chỗ ở của ngươi những cảnh đẹp này ta căn bản là xem không thành còn ngươi nữa trong phủ nhất định là có không ít sơn chân hải vị có thể trên người của ta mang thương không ăn nổi cay độc phần lớn dầu mỡ thực phẩm cũng bị cấm chế ta cũng không ăn được chỉ có thể ngoan ngoan uống thuốc ăn chút duy trì sinh mệnh thức ăn ngụy vương phủ sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì ngươi ngụy vương danh tiếng cùng với trong phủ dạng dỡ cùng ăn uống dụng độ bên trên rất tốt đẹp Có thể ngươi dương a ta nữa ta n tiếng dùng, hơn nữa, bây giờ ta không ăn h bất đối giờ đ bây kể ợ c cũng cần bạc không đến, cần phải ra lạng dòng gì xem một trăm một phải đây. buổi tối ra ở ư phàm đem vấn đề tỉ mỉ cùng lý thái phân tích lựa chọn một món hàng hóa tự nhiên là bởi vì ngươi yêu cầu mới tuyển chọn nhưng là bây giờ dương phàm bị buộc tiếp nhận hắn không cách nào nhìn thấy tốt đẹp rặng rỡ cũng không có biện pháp ăn ăn ngon thức ăn cái này ngụy vương trong phủ chỗ tốt đối với dương phàm mà nói gần như đều biến mất hết rồi ngươi nói thật giống như cũng có đạo lý nhưng là ngươi đã là ở ta trong phủ kia tóm lại là muốn ăn đồ ăn ăn còn là không phải ta tiêu tiền tam đồng tiền thật sự là quá ít ta không tiếp thụ nổi coi như dương p h ạ m nói các loại lý do cũng phi thường hợp lý nhưng là lý thái luôn là cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng không thể dựa theo dương p h ạ m nói như vậy tới tam đồng tiền một buổi tối tại hắn này không thể thực hiện được ở toàn bộ trường an thành trung cũng không thể có dễ dàng như vậy dừng chân địa phương vậy ngươi lùi một bước ta cũng lùi một bước một buổi tối ba l ư ợ n g bạc ta ở nơi này nhiều đợi mấy ngày ăn uống dụng độ cái gì ngoài r a tính lại này cũng có thể đi ba lượng bạc một ngày đây đã là giá rất cao rồi ngươi lại muốn nhiều ta liền không được dương phàm cùng lý thái trả giá nói một buổi tối ba lượng bạc ăn uống ngoài r a đoán được rồi đây chính là ngươi nói a không có thể đến thời điểm lại không trả tiền lý thái tâm lý bất đắc dĩ đã biết nhân xâm dược liệu tiền xem bộ dáng là nếu không trở lại rồi dương phàm ra hỏa thật đúng là coi tiền như mạng a ngươi đã đồng ý cứ quyết định như vậy đi à ta tin tưởng ngươi nhân phẩm tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi ký hợp đồng rồi ngươi tự mình nhớ ký à. nốt đây là một trăm lạng bạc dòng mấy ngày kế tiếp ta cũng sẽ ở ngươi này ở trên người của ta không có tiền lẻ tiền này ngươi cầm trước dùng bao nhiêu cái bao nhiêu chờ ta rời đi còn lại ngươi được trả lại cho ta lý thái vẻ mặt hát tuyến còn ký hợp đồng còn dư lại tiền n g ư ợ c cho hắn chính mình đường đường ngụy vương sẽ tham hắn kia điểm tiểu tiên sao chính mình nhiều như vậy chân quý nhân tố dược liệu cũng cho hắn dùng kết quả dương phàm người này ngược lại còn hoài nghi mình quá ghê tởm Trưng 521. Thứ 521 quả rượu lần nữa khai môn. Thứ hắc đi Cũng điếm rượu này một trăm có món canh là được. rau trộn thịt muốn đều đều dù sao ta còn là người bị thương đi còn nữa ta gần đây nghe chỗ ở của ngươi luôn có gà gáy nuôi gà không ít mà cho ta cơm nước mỗi bữa cũng tới con gà như vậy ta hết bệnh được cũng sẽ mau một chút t ố t mau một chút ta cũng có thể đi sớm một chút ngươi nói đúng chứ dương phàm nằm ở trên giường một bộ vô sỉ vừa nói lý thái nghe nói như vậy dẫn đến nót thẳng b ư ớ c lên thanh niên cái này dương phàm sao vô lại ỉ lại đến trên đầu hắn đâu rồi muốn là không phải nhìn hắn là một cái thương hoạn chính mình thế nào cũng phải đưa hắn đuổi ra khỏi cửa không thể lý thái không nói một lời trong tay nắm chặt kia một trăm lượng ngân phiếu đi ra mái hiên mỗi bữa cho dương p h ạ m làm một kê đừng có mơ kia kê coi như g i ế t vứt bỏ cũng không cho dương p h ạ m chờ đến lý thái rời đi mái hiên sau đó dương p h ạ m nằm ở trên giường từ từ mở mắt ra nhìn kia phòng lương rơi vào trầm tư chính giữa cũng có lẽ bây giờ thế nhân đều cảm thấy hết thệ chuyện sai lầm đều là trường tôn xung làm nhưng là dương p h ạ m cũng không cảm thấy như vậy trường tôn sung coi như lại đại nghịch bất đạo hắn cũng không có nhất thủ g i ả thiên năng lực trường tôn vô kỵ tuyệt đối là thường con tình thâm càng hoặc là này đầy đủ mọi thứ đều là trường tôn vô kỵ làm trường tôn sung cuối cùng mới là cái kia bị hình nhân thế mạng hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu rồi này trường tôn vô kỵ vì bảo vệ thánh mạng không tưởng đem trường tôn sung trực tiếp đẩy ra rồi đem con mình tự tay đẩy xuống địa ngục cái này trường tôn vô kỵ sợ là cái khó giải quyết nhân vật mặc dù trường tôn sung bị đầy đi biên cương nhưng trưởng tôn vô kỵ còn ở lại trường an thành trung nhân bị ép cái gì thủ đoạn cũng xử được con của hắn cũng bị mất con dâu cũng mất đại đường thiết khoáng lại cùng hắn không có quan hệ cái này tao láo đầu nếu là phát động ác đến không biết sẽ làm những gì dương phản cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo luôn cảm thấy cái này trưởng tôn vô kỵ kìm nén không t ố t chiêu sự tình không thể nào cứ tính như vậy này trưởng tôn vô kỵ có thể không phải là một dễ t r e o nhân vật thật là nhân ở trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống vô duyên vô cớ liền bị nhân hãm hại bây giờ lại trên quán trưởng tôn vô kỵ như vậy một nhân vật nguy hiểm dương p h ạ m càng nghĩ càng thấy được tức c h o mày thật lâu không có lòng ra trước một thiên tài trở lại thúy xuân luyện yên lặng chờ bạch đại gia ngay thứ nhì liền nghe được dương p h ạ m vô tội tin tức cái thanh này bạch đại gia có thể vui vẻ n h a dẫn thúy xuân luyện các cô nương lần nữa trở lại hắc điếm q u o y rượu dương p h ạ m kinh tế tình huống bạch đại gia là biết hắc điếm thương thành bây giờ không buôn bán mỗi ngày xây tiêu phí tiền đều là do dương phàm vốn ra trước hắc điếm q u ỏ y rượu mỗi ngày buôn bán tiền cũng sẽ do nàng tính sổ sau đó đi vào hắc điếm thương thành bên kia bây giờ hắc điếm q u ỏ y rượu nhiều ngày không buôn bán dương phạm vi tiền sợ là đã khó giữ được nếu bây giờ dương phạm đã vô tội thả ra nàng phải lập tức buôn bán đứng lên tốt kiếm nhiều tiền một chút đền bù hắc điếm thương thành cái kiệu kim tiền l ô đen này là có thể buôn bán sao hắc điếm q u ỏ y rượu mở cửa tất cả mọi người mau tới uống rượu nhà mở cửa sao quá tốt ta đã nhiều ngày không uống rượu nghiện rượu câu ta lòng ngưng ấy này hắc điếm q u y rượu khai môn kia hắc điếm trà sữa đi có phải hay không là cũng sẽ khai môn nhỉ nhà ta bà nương muốn uống trà sữa rất lúc đó những quan binh kia tới tịch thu tài sản cũng mang giấy niêm phong chỉ là ở trên cửa r i á n hạ bên trong như c ũ hoàn hảo như lúc ban đầu bạch đại gia đi tới hắc điếm q u y rượu đem kia giấy niêm phong kéo xuống đẩy cửa ra liền bắt đầu buôn bán ở trên đường đi tới đi lui dân chúng chú ý tới hắc điếm q u y rượu đại môn mở ra người người la hét muốn vào đến mua rượu uống trà sữa t h ỏ nữ lang môn thay quần áo xong đứng ở cửa nhiệt tình hoan nghênh khắc nhân rốt cuộc có thể trở lại đen thiên t ử đi đào thoát thúy xuân luyện cô nương đầu bài danh hiệu hay là ở này hắc điếm q u y rượu làm t h ỏ nữ lang tới dễ dàng hôm nay hắc điếm q u y rượu lần nữa khai trương vô luận có phải hay không là chúng ta hội viên đều có thể hưởng thụ 10% ưu đãi hội viên hưởng thụ b ấ t hai chục phần trăm bạch đại gia thấy dân chúng đáp lại như thế nóng nảy c h à o dâng đứng ở cửa lớn tiếng kêu một câu như vậy vốn là đoán hôm nay không b ớt h ắ c điếm thương thành làm ăn cũng sẽ không kém nhưng là thấy những người dân này đối h ắ c điếm q u y rượu như thế ứa chuộng bạch đại gia làm nhân tình này cũng sẽ không c ó ảnh hưởng ngược lại có thể thắng đến tốt hơn tiếng tam coi như dương phạm ở nơi này cũng sẽ tuyệt đối đồng ý làm như vậy quả thật bạch đại gia như vậy một c ú n g họng có chút không nghĩ đến uống rượu m u a trà sữa dân chúng cũng rối rít đi tới trong điếm hôm nay h ắ c điếm trà sữa đi cũng từ hạn chế hai trăm l y tăng tới rồi hạn chế năm trăm l ly bán hết liền ngừng lại h ắ c điếm quầy rượu trong lúc nhất thời khách nhân nối liền không dứt thỏ nữ lang môn chiêu đ á i vui sướng hùng đoàn đoàn cũng l u ô n cuống tay chân làm lên trà sữa mà lý thanh liên nhưng là không nhàn rỗi hắn là h ắ c điếm trong quán rượu người hầu rượu phụ trách gan nguy vấn đề h ắ c điếm bên trong quầy rượu không người gây chuyện hắn liền rơi vào thanh nhàn dương phạm xảy ra chuyện sau đó lý thanh liên trước tiên bái kiến dương phạm dương phạm lại để cho hắn án binh bất động đi theo bạch đại gia cùng đợi là được đã xảy ra chuyện gì cũng đừng động thủ lý thanh liên cùng hùng đoàn đoàn hai người liền đi theo bạch đại gia cùng đợi ở thúy xuân luyện kia mấy ngày mùi vị để cho lý thanh liên rất là không thích ứng hắn này một người đàn ông còn chưa bao giờ đi qua thanh lâu cái loại địa phương đó lần đầu tiên đi đủ loại không thích ứng cũng may trong thanh lâu các cô nương đều là cùng làm việc qua thỏ nữ lang thấy lý thanh liên không thích ứng cũng không quáy dày nhiều hắn để cho hắn và hùng đoàn đoàn cùng đợi ở thúy xuân luyện toa sau phòng chính giữa nhưng là mặc dù như vậy lý t ĩ n h liên vẫn là rất không thoải mái cảm giác mình dựa vào nữ nhân sống qua ngày lý thanh liên vốn là giang hồ du hiệp tìm một đặt chân thuận lợi giúp ông chủ liên quan ít chuyện v ậ t nếu là đặt ở ngày xưa ông chủ sẽ ra chuyện hắn đi làm chuồn mất liền không buồn không lo nhưng là lần này hắn lại không nỡ bỏ đi tâm tâm niệm đọc dương phạm an uy dương phạm coi lý thanh liên là làm bằng hữu lý thanh liên tự không sẽ vô tình vô nghĩa đợi ở xuân xuân luyện kia mấy ngày thật là tù vẫn luôn vì dương phạm lo lắng bây giờ dương phạm không sao lý thanh liên muốn trước tiên phải biết dương phạm tình huống bạch đại gia ta có thể hay không nghỉ ngơi nửa ngày hát điếm trong quán rượu liền lý thanh liên một cái người hầu rượu nếu là hắn tự ý rời vị trí đã xảy ra chuyện gì tới mọi người không dễ ứng phó cho nên phải trước khi rời đi trước cùng bạch đại gia chào hỏi bạch đại gia nhìn một cái lý thanh liên ngươi phải đi gặp dương lão b ả n sao lý thanh liên thành thực gật đầu một cái đối với bạch đại gia không cần thiết giấu dếm cái gì nửa ngày là được sao cho ngươi một ngày đi hôm nay cũng sẽ không xảy ra trạng hứng gì chương năm trăm hai đúng mươi d n n g Phạm, c hai thiên ắ c đ ế m quẻ rượu lao n bình h gặp t h nhau dưỡng, thương, dưỡng hảo trở lại. Bạch Đại g rượu, cũng không đối thứ năm h Liên n g trăm hai u mươi n g Phạm n hai thiên l à o gặp nhau, thứ 522, thiên Lào gặp nhau. mà bạch đại gia cũng đem ngày gần đây hắc điếm thương thành cùng hắc điếm q u y r ư ợ u hai nơi trướng bùn tổng kết ra toàn bộ đưa cho lý thanh liên để cho hắn cho dương phạm nhìn một chút lý thanh liên gật đầu một cái cầm xong trướng bùn đi ra hắc điếm thương thành dương phạm ở ngụy vương trong phủ an tâm dưỡng thương động lòng người một rảnh rỗi luôn là sẽ không nhịn được suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút nhiều liền dễ dàng xảy ra vấn đề hắn nằm ở trên giường càng muốn trưởng tôn vô kỵ càng có cái gì không đúng trong lòng hoang mang dối loạn trường tôn xung tội sử tư mật chỉ có người nội bộ mới biết trường tôn sung bị lưu đày hôm nay liền chính là hắn ra trường an thành thời gian dương phàm phải đi thấy trường tôn sung một mặt lý thái không quá đồng ý dương phàm đi trên người hắn còn bị thương nhưng là có một số việc chỉ có ngay mặt mới có thể làm rõ ràng dương phàm giữ vững phải đi lý thái cũng không ngăn được hắn giờ phút này dương phàm chính k i ể u trang ăn mặc hoàn phải r a p h ủ mới vừa đi đến cửa miệng liền gặp được rồi từ bên ngoài tới lý thanh liên dương lão bản hư đừng nói chuyện theo ta đi trên người dương p h ạ m xuyên là ngụy vương trong phủ thị vệ quần áo vì tốt hơn che giấu dung mạo dương p h ạ m còn ở trên mặt mình dán hai rúm râu trang trí giống như thật vô cùng nhưng lý thanh liên tinh mắt liếc mắt liền nhìn ra mặt tiền nhân là dương p h ạ m há mồm liền kêu lên danh dương p h ạ m liền vội vàng nắm được lý thanh liên cánh tay kéo hắn cùng đi về phía trước hắn như vậy ăn mặc chính là vì không khiến người ta phát hiện hắn là dương p h ạ m lý thanh liên ở ngụy vương cửa phủ như vậy một đều kia khởi không phải i n g ư ờ người đều biết lý thanh liên nghe này im lặng không dám nói lời nào đi theo dương phạm sau lưng chỉ là lý thanh liên như vậy một ê ơ hay lại là bại lộ thân phận của dương phạm bên ngoài phủ có mấy cái thám tử hơi n h a o mắt lại lập tức phái người đem tin tức chuyển vào hoàng cung lý nhị trong tay cầm dương phạm đại đường s ư ở n g thép làm ra một quả cung tên nghe được thám tử chuyển tới tin tức sau đó vi thiêu lại chân mày hán phái đi ra ngoài truyền thánh chỉ thái giám này có thể nói rồi dương phạm lâm vào hôn mê thật lâu không có tỉnh lại tiếp chỉ đều là lý thái Không không thậm chí tưởng truyền mới không bao lâu, bao dương phạm liền tỉnh lại nhưng l à n à y tỉnh lại tin tức không có người nói nha vốn nên là hôn mê dương phạm lại r a ngụy vương phủ tiểu tử này tuổi còn trẻ tính tình vẫn còn lớn xem ra hắn này không muốn tiếp trị là đối với hắn quyết định có bất mãn rồi sắc mặt của lý nhị có chút bất mãn nhưng là đối thủ của hắn chung một quả này c u n g tên lại vô cùng hài lòng cưng ngạnh độ so với sắc mạnh hơn mới vừa rồi hắn liền khảo nghiệm qua nếu như dùng này cái thép chế ra c u n g tên đi bắn thiết làm ra l á chắn kia thiết thuẫn sẽ lập tức bị bắn thủng coi như nắm hai cái thiết thuẫn cũng như cũ có thể xuyên qua thiết thuẫn bắn chết thiết thuẫn người phía sau loại vũ khí này một khi xuất hiện ở chiến trường chính giữa nhất định có thể đủ chiến vô bất thắng đại đường cường quốc càng phát ra có sức lực tư bản nếu là đem đại đường toàn bộ binh lính vũ khí tất cả đều đổi thành loại này thép sắt chế tạo người đó dám đến xâm phạm đại đường ai lại dám không thần phục với đại đường đây chỉ là chế tạo này cương nhân lại không tốt đẹp gì khống chế dương phạm này tiểu tử trẻ tuổi nóng tính tâm cao khí ngạo lần này hắn lại coi như là lấn ngoan tiểu tử này không biết sau này sẽ phát sinh thế nào sự tình hơn nữa dương phạm nói hắn là cực đông c h i địa đại biểu chỉ thuộc về nửa đại đường con dân hắn lại có thể nói mình là nửa đại đường con dân kia đổi những địa phương khác hắn có phải hay không là cũng có thể cũng coi là những địa phương khác nửa con dân rồi hả người này không thuộc về đại đường cuối cùng sẽ đi đến những địa phương khác nếu là dương phạm mang theo đến tạo thép kỹ thuật đầu đến đ ị c h quốc như vậy đối đại đường mà nói chính là nguy hiểm trí mạng lý nhị lâm vào trong châm tư một lúc lâu hắn đem này cái cung tên cầm ở trên tay cẩn thận học hỏi trong chốc lát sau đó dùng tay gõ bàn một cái nói một g i â y k ế tiếp liền có người quần áo đen ra hiện ở bên cạnh hắn một gối quỳ xuống đầu nhìn hoàng thượng có gì phân phó chuyên lệnh xuống dương phàm không phải ra đại đường nếu như ra cũng không cần đ o ạ t về trực tiếp giết nói xong lời cuối cùng lý nhị có chút do dự nắm giữ tốt như vậy tạo thép kỹ thuật nếu là dương phạm chết thật rồi hắn còn có chút không nỡ bỏ nhưng là hắn một khi rồi đại đường liền chính là một mối họa loại này mối họa không lưu được giết tốt hơn thính lực quần áo đen gật đầu nhanh chóng biến mất ở cam lộ điện chính giữa giờ phút này dương phạm đang theo lý thanh liên hai người thiểu mễ mễ đi t ụ chính giữa đi gặp trường tôn sung hoàn toàn không biết mình thân sau đó phát sinh rồi loại chuyện này cũng may dương phạm bước đầu kế hoạch chỉ là ở đại đường phát triển đem hắc điếm cùng với hắc điếm quậy rượu trở thành toàn bộ đại đường chỗ cửa hàng là được còn không có muốn đi những địa phương khác dương phạm vốn chuẩn bị trước người cô hướng ai ngờ muốn trên đường gặp lý thanh liên hai người liền cùng đi đến tù dương phạm xuất ra lý thái cho hắn lệnh bài thuận lợi tiến vào tù chính giữa lý nhị hạ chỉ thời điểm chỉ nói là đ ẩ y đi biên cương trường tôn sung tuy nói bị tức đoạt phò mã ra thân phận nhưng là hắn thân là thượng thư con trai độc nhất bị đãi ngộ vẫn đủ không tệ bị nhốt ở một cái phòng đơn chính giữa ở tù chính giữa khắp nơi đều là đen nhánh nước dơ không biết là huyết hay lại là đồ bẩn Ngược lại đi vào trương ừ n g t ậ n tình huống、so、với thiên n hôi thối, khá một chút, h với một so lao n cũng không g gì. tốt d ư Phạm bị giam bị ở tôn h tình huống này coi như có thể tiếp nhận.、Lý、thanh liên trong giang hồ i rồi, đối coi tiếp Liên giang ê n ngày đến này trong lao Lý qua mấy đây, có g sung o cái gì tình cảnh đi gì không từng tình thấy, đi vào tù a hắn rõ ràng cái gì cũng không làm bị phát hiện sau đó liền quỳ xuống từ đường chính giữa chịu phạt theo lý mà nói phụ thân hắn hẳn sẽ ngăn cản hắn nhưng là kia nhân vẫn phải chết hơn nữa bị giam ở tù sau đó trường tôn sung từ những thị vệ này trong miệng biết được chân tướng của sự tình trong kinh thành nổi danh thất cái tiêu sư bị người ám sát chết ở trên quan đạo mới đầu mọi người cho là hung thủ là dương p h ạ m nhưng là các loại chứng cớ đi xuống dương p h ạ m tẩy thoát rồi hiềm nghi này mua giết người tội danh hay lại là rơi vào trên đầu của hắn trường tôn sung chỉ là kêu tầm thường côn đồ đi đánh chết những tiêu sư đó hơn nữa hắn chỉ đích danh chỉ cần giết âu dương hổ một cái những người khác cũng không hạ lệnh ám sát cuối cùng chết bảy cái mà lại nói là hung thủ võ công cao cường trong lòng trường tôn s u n g minh b ạ n h r ấ t này căn bản liền là không phải hắn phái ra người đi làm n à y là không phải hắn làm hắn là h oan uổng cha nhất định sẽ tra minh chân cứu giúp hắn đi ra hơn nữa công chúa quả quyết sẽ không để mặc cho hắn cái này hôn phu bị đ ẩ y đi biên cương nói không chừng giờ phút này trường nhạc công chúa ngay tại cam lộ điện chính giữa khẩn cầu bệ hạ rất nhanh thì hắn có thể từ nơi này ám vô thiên nhật tù trung đi ra ngoài mặc dù thân ở thiên lao nhưng thân phận địa vị để cho trường tôn s u n g cũng không lo âu biết mình là bị h oan uổng rất nhanh sẽ bị thả ra trên mặt còn mang theo một tia cười yếu đ ớt yêu, yêu ngươi này trong lòng năng lực chịu đựng còn rất khá đều tại thiên lao chung muốn bị đẩy đi biên cưng rồi còn cười được dương phạm tới tù đầu tiên là cũng muốn hỏi hỏi trường tôn s u n g hắn là vì sao phải hãm hại chính mình cái thứ hai là sang đây xem trường tôn s u n g cho cười dù sao hắn từ không cho là mình là một cái lấy đức báo toán người hiền lành đường đương phò mã ra cùng công chúa h ợ p cách hơn nữa lại bị giam ở thiên lao là một cái biết đến như vậy tin tức cũng sẽ kêu cha gọi mẹ đi nhưng là đi tới tù c h u n g lại phát hiện khóe miệng của trường tôn sung lộ vẻ cười không có chút nào như đưa đám điều này cũng làm cho dương phàm có chút tò mò t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba tàn khốc c h â n tướng thứ năm trăm hai mươi ba tàn khốc c h â n tướng dương phàm người tới đây làm gì nghe được thanh âm trường tôn sung ngẩng đầu nhìn lại thấy người đến là dương phàm nhất thời mang theo tức giận nói ôi chao ngươi đây là thái độ gì ta bị ngươi hám hại lại bị ngươi ám sát thiếu chút nữa mệnh cũng bị mất ta đều không tức giận thế nào ngươi còn một bộ chất vấn bộ dáng dương p h ạ m nói một cách lạnh lùng n à y trường tôn sung lẫn lộn đầu đuôi ngược lại dương p h ạ m thành cái ác nhân ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó chuyện này là không phải ta làm ta là bị hoan u ổ n g mới đầu hắn là có như vậy ý nghĩ nhưng là chuyện này nửa đường bên trên bị cha mình cho đoạn xuống hắn không có làm chuyện này coi như mình bị nhốt vào tù không làm là được không có làm hắn phải kiên trì chính mình khẩu cung như vậy đến tiếp sau này cha mình và trường nhạc công chúa mới có thể cứu hắn đi ra là không phải ngươi làm chẳng lẽ ta những vết thương này là giả dương phạm vừa nói chuyện vén lên rồi chính mình ý phục lộ ra còn mang huyết băng vải đây là thật vết thương ngụy tạo cũng ngụy tạo không được trường tôn sung đầy mắt nghi ngờ nhìn một chút dương phạm vết thương lại nhìn một chút giờ phút này dương phạm tái nhật mặt s á c thực giống như là một bệnh nặng mới khỏi người mắc bệnh coi như thương thế của ngươi thì đã có sao ngươi bị người hãng hại chuyện này là không phải ta làm trường tôn sung quay đầu qua phản bác nói dương phạm đứng ở tiếp tù ngoài cửa sát quan sát tỉ mỉ đến trường tôn sung bộ mặt biểu tình chắc chắn hắn nói là lời thật nhân là có thể nói láo cũng có thể ngụy trang nhưng là đó là oscar tiểu kim nhân trúng thưởng người mới có thể làm ra biểu diễn trường tôn sung diễn kỹ dương phạm đã sớm lanh hội quá tiểu tử này không giỏi nói dối chẳng lẽ nói h ã m hại hắn lại mua hung thủ tới ám sát người khác là không phải này trường tôn sung dương phàm h i ế p lại thu hút hắn thật giống như càng ngày càng đến gần chân tướng ngươi nói là không phải ngươi kia vì sao là ngươi bị đ ẩ y đi biên cương nghe nói như vậy trường tôn sung có chút trên sự kích động trước tay nắm lấy kia cửa sắt dùng sức này cửa sắt loảng xoảng mà vang lên rồi hai tiếng đây là một cái hiểu lầm rất nhanh thì ta có thể đi ra dương phàm ngươi cũng chớ đắc ý chờ ta đi ra người sẽ biết tay s á c h s á c h s á c h dương phàm lắc đầu liên tục nhìn trường tôn sung mặt đầy tiếp cho nói như thế nào đây cái này trường tôn sung dầu gì cũng là dương phàm hắc điếm hoa chứ thứ nhất người sử dụng tuy nói cũng không có bao nhiêu tác dụng nhưng dầu gì cũng là hắc điếm thứ nhất hoàng kim hội viên ngươi có phải hay không là còn cảm thấy phụ thân ngươi sẽ cứu ngươi có phải hay không là còn cảm giác mình là một cái phò mã ra bậy hạ phát cái này thánh chỉ chẳng qua là dọa ngươi một chút coi như là đi biên cương không kế khoái thể trở lại an thành chung kế tiếp theo ngày trường an giao khoái hoạt. Dương mấy lại lại hoạt. tiếp tiêu có trở dương p h à m m ấy câu nói điểm ra trong lòng trường tôn sung suy nghĩ bị ngươi điểm phá trường tôn sung buông tay ra cửa sát cổ họng đông nhúc nhích qua một cái ngươi biết lại có thể thế nào ngươi còn có thể ngăn cản cha của ta cùng bệ hạ dương p h à m coi như biết những chuyện này cũng không liên quan hắn cũng không có như vậy đại năng lực có thể ngăn cản cha mình và bệ hạ xem ra ngươi là thật không biết nha ngươi bị giam vào tù một khắc kia bệ hạ cũng không chỉ xuống một đạo thánh chỉ, còn ngươi nữa cùng trường nhạc công chúa cùng cách thư trường tôn đại nhân chưa cùng ngươi nói sao bây giờ ngươi có thể không phải là cái gì phò mã ra rồi ngươi chẳng qua là một tù nhân mà thôi dương phạm vô tình nói ra trần tướng coi như không cần hắn nói đợi cái này sóng gió đi qua sau đó lý nhị cũng sẽ lại vì trường nhạc công chúa khác tìm hôn phu đến thời điểm người trong thiên hạ cũng sẽ biết hắn và công chúa và cách dương phạm chỉ là trước thời hạn vạch trần cái này t r â n tướng mà thôi trường tôn sung có thể là chuyện này nhân vật chính nếu là toàn thế giới hắn cuối cùng biết chân tướng kia với hắn mà nói mới là t à n n h ẫ n sự tình dương phạm lời nói xong ngồi chờ nhìn trường tôn sung không cam lòng biểu tình không tưởng này bị giam lâu trường tôn sung không những không giận mà còn cười luôn miệng cười đến mấy lần trường tôn sung khinh miệt nói dương phạm ta tuy nói đang bị nhốt nhưng ngươi cũng không cần phải đặc biệt tới nơi này gà ta loại này ba tuổi tiểu hài đều sẽ không tin đích nói dối cần gì phải đến trước mặt của ta mà nói đây Bệ hạ thể làm sao có thể sau có c đó ù người cách h t để cho hắn và t r ư thật i người tuy nói tuy còn c ư nhưng thượng thư như Ngươi a quan chúa có con cháu, nhưng là hắn là hộ bộ thượng thư con, cùng chỉ. Coi công cảm cũng cùng cách nào loại hắn bằng thân hắn không này thánh hắn tình không không đến trình này. hộ phụ hạ hệ, thể hạ phải phải h là là là loại và bộ độ bệ biết rất tốt, t đúng là để mắt chính n g ươi ngươi cảm thấy trên đời này có cái nào cha sẽ dễ dàng tha thứ chính mình con rể như thế tệ hại người phong lưu thành tánh cưỡng gian rồi g i ế t chết đâu dương hổ nữ nhi g i ế t tiểu không được ngươi còn ác độc phải đem lão cũng g i ế t đi chớ đừng nói chi là trước ngươi những phong đó lưu trái ta có thể nghe nói ngươi đang ở đây trên chợ cướp cướp một cái dân nữ trở về cái kia nữ tử cha đến cửa cần người còn bị ngươi sống sờ sờ đánh chết cuối cùng cái kia nữ tử chơi chán một s á t hai mệnh những thứ này bẩn thiệu chuyện ngươi cho rằng là ngươi có thể giấu ở dương phàm nói ra trường tôn sung không nhìn được nhất nhân sự tình tù trung trường tôn sung trên mặt huyết sắc tiến thối vẻ mặt không thể tin được dương p h ạ m lại biết những chuyện này ngươi làm sao biết những thứ này ngươi làm sao có thể sẽ biết những chuyện này sau khi phát sinh hắn liền hủy thi diện tích đáng chết một cái đều không giữ lại liên đối bên cạnh hắn những thứ kia quần áo trang sức nhân cũng đuổi trở về nông thôn trên đường tìm rồi lý do giết hết không có ai sẽ tiết lộ những bí mật này bây giờ dương p h ạ m biết những chuyện này kia bệ hạ nói không chừng cũng đều biết loại này người không nhận ra chuyện một r a ánh sáng nói không chừng bệ hạ thật sau đó cùng cách thư tuyệt tình như vậy thánh chỉ nếu muốn nhân không biết trừ phi mình đừng làm ngươi có thể biết đạo cử đầu ba thước co thần m ì n h làm những thứ này hại người chuyện ngươi ban đêm ngủ an ổn sao dương phàm vẻ mặt thâm trầm nhìn lên trước mặt trường tôn sung n à y trường tôn sung tuổi tắc cùng hắn không sai biệt lắm nhiều lắm là liền đại mấy tuổi mà thôi hắn tại sao có tàn nhẫn như vậy trong lòng đây là tuổi thơ trải qua không vui sao sát nhân mắt cũng không nháy một cái xong rồi còn có thể yên tâm thoải mái còn sống thứ người như vậy liền không tính là người bọn họ liền cầm thú cũng không bằng ngươi nói vậy ta không có làm những chuyện này cũng là không phải ta làm ta là bị hoan uổng trường tôn sung sắc mặt trắng bệnh môn suất mồ hôi lạnh liên tục hắn phất ống tay háo một cái bất kể dương p h ạ m nói cái gì dung đùi đắc ý lẩm bẩm mình là hoan uổng có phải hay không là bị hoan uổng tội danh cũng đều quyết định bậy hạ mệnh lệnh ai dám cãi lại ngươi liên lụy trường nhạc công chúa lâu như vậy c ũ ngươi nên buông nên trong lòng n g tay, cho cũng không cần không vọng tưởng lấy phỏ mã ra thân phận phỏ lại lấy thư lấy mã ra đem ư ợ chúng ta đuổi ra đại đường thiết khoán g rồi hả dương phạm ngươi cái này hẹn hạ vô sỉ tiểu nhân trường tôn sung hơi có chút kích động vừa nói đại đường thiết khoáng là không phải vẫn luôn ở h ắ n trưởng không chính giữa sao nhân làm sao có thể bị đuổi đi hơn nữa đuổi kịp đột nhiên như vậy một chút tin tức đều không truyền về chương năm trăm hai mươi b ố thủ phạm thật phía sau màn thứ năm trăm hai mươi bốn thủ phạm thật phía sau màn ta hèn hạ vô sỉ ai mới là cái kêu q chiếm thức xào nhân đại đường thiết khoáng ngươi chẳng qua chỉ là có một thành quyền quản lý mà thôi lại p h ả i đi một tí võ công cao cường đi khi dễ ta những thứ kia thợ mỏ ngươi bất nhân liền chớ có trách ta bất nghĩa ngươi có thể làm như vậy dựa vào cái gì ta không thể chẳng lẽ thật l à ứng câu nói kia chỉ, chỉ cho ỉ c h quan quyền phóng hỏa không cho dân chúng thắp đèn thượng thư đại nhân con trai thật lớn quan huy a dương phàm nhìn ánh mắt của trường tôn sung giống như nhìn một cái phế vật không có phò mã ra thân phận thượng thư con danh hiệu cũng rất uy phong nhưng là này một cái danh sưng đối với trường tôn sung mà nói nhưng là vô tận dễu cận từ ra đời tới nay hắn liền đỡ lấy thượng thư con danh hiệu còn sống tuy nói là h uy phong người người cũng vì vậy danh hiệu mời hắn nhưng là kia cũng là không phải kính sợ hơn nữa sợ hãi thời gian dài hắn cũng quen rồi người khác sợ hãi hắn ngược lại hắn tệ hại hơn địa đối đại những con kiến hôi kia coi mạng người như cỏ rác hắn không quan tâm khác nhân sinh mệnh cũng không có ai nhắc nhở hắn yêu cầu quan tâm dương phàm ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này đợi ta ra cảm giác đau khổ ngươi sẽ biết tay trường tôn sung lòng xấu hổ bị dương phàm một lần lại một lần chỉ ra không khỏi có chút thẹn quá thành giận hắn cũng không để ý dương phàm là ý gì trực tiếp lên tiếng n g uy hiếp coi như hắn không có phò mã thân phận coi như bây giờ hắn chỉ là một thượng thư con kia dương phàm cũng không thể bắt hắn thế nào dù sao dương phàm thân phận gì cũng không có giống như hắn người như vậy chờ hắn đi ra có thể lại g i ế t mấy lần ngươi ngươi cho rằng là ngươi trở ra tới sao nói thiệt cho ngươi biết xế chiều hôm nay ngươi sẽ gặp bị phân phối đến biên cương đúng rồi cùng ngươi đồng hành còn có mấy cái tội phạm mấy cái tội phạm mới thật sự là tàn bạo người giống như ngươi vậy phú công tử hổ lạc bình dương nhất định sẽ bị những tội phạm đó coi là khai đ à o tử nhân dương phạm trên mặt mang theo âm trầm nụ cười nói vốn là không có này mấy phạm nhân nhưng là có lý thái ở chẳng qua là một câu nói sự tình trường tôn sung làm nhiều việc ác đã sớm không nên sống trên cõi đời này rồi nếu lý thái còn sống vậy thì nhất định phải để cho hắn nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị trường tôn sung nhìn dương phạm nói lời này không có chút nào phản ứng đến hắn coi như hắn bị phân phối đến biên cương kia hưởng thụ đãi ngộ cũng nhất định là tốt nhất dương phạm ở nơi này là bên trong bát sách nói hết thể đều không đếm bây giờ dương phạm ở ngoài cửa sát trường tôn sung không thể làm thế nào bắt hắn dứt khoát cũng không đấu khẩu nữa quay đầu qua hướng lui về phía sau mấy bước tìm một chỗ ngồi xếp bằng sau khi ngồi xuống không để ý dương phạm dương phàm nhìn trường tôn sung loại thái độ này nhỏ khẽ lắc đầu một cái trong lòng có một chút xíu thật đáng buồn trường tôn sung có thể như vậy an tâm đợi ở trong đau khổ nhất định là cảm thấy t r ư ờ n g tôn vô kỵ còn có thể cứu hắn hoặc là trường nhạc công chúa sẽ sở h ư u hắn đi ra khả năng ở trong lòng trường tôn sung lấy vì lần này bị đẩy đi biên cương chẳng qua là đi xa địa phương du ngoạn một chuyến mà thôi thực ra ta biết ngươi là bị hoan uổng loại chuyện này ngươi không làm được ngươi cũng làm không được dương phàm nửa người dựa vào trên cửa sắt thần tình lạnh nhạt vừa nói vốn đã là nhắm con mắt không muốn lý tới dương p h ạ m trường tôn sung nghe được dương p h ạ m nói như vậy con mắt trong nháy mắt trực c â u câu nhìn dương p h ạ m ngươi nếu biết ta là hoan uổng kia tại sao không đi tìm chân chính tổn thương ngươi hung thủ ngươi miệng đầy lời chính nghĩa quay đầu lại nhưng phải vu hãm ta người vô tội này sao trường tôn sung tâm tình có chút kích động nói hắn liền nói mình là vô tội tất cả mọi người đều không muốn tin tưởng hắn không nghĩ tới hắn ghét nhất dương p h ạ m lại sẽ tin tưởng hắn là không phải hung thủ tay nếu như là dương phảm cái này nhân vật chủ yếu đến trước mặt lý nhị đi nói một chút vậy hắn cũng không cần lại đi biên cương rồi ta nếu biết ngươi là hoan uổng n g ư ơ i đ o á n ta có biết hay không ai là phía sau màn chủ sứ giả dương phảm cười h í p mắt nói trong giọng nói bí hiểm đã nói rõ hết thảy trường tôn sung không phải người ngu lập tức xem thấu dương phảm trong lời nói ý tứ nhưng theo tới là lớn hơn phẫn nộ ngươi vừa nhưng đã biết rồi hung thủ sau màn là ai tại sao không nói ra đến căn này trong lao châm t r ọ c nói với ta rồi những thứ này là muốn nhìn ta trò cười kia ta cho ngươi biết ngươi rất thành công đã thấy ta chuyện tiếu h lần này coi như là ta nhận tài rồi ngươi đi cùng bệ hạ nói một chút nói cho hắn biết chân tướng ta bảo đảm sau này tuyệt sẽ không tìm làm phiền ngươi trường tôn sung đứng lên đến gần dương phạm trường tôn sung cách cửa sát trong lời nói tràn đầy là chân thành hắn biết được mình một mực bị giam ở nơi này ám vô thiên nhật cảm giác đau khổ chính giữa cảm giác đau khổ chính giữa bọn thị vệ đối với hắn cũng là không phải rất khách khí đều cầm một loại thương hại nhãn quang nhìn hắn hắn ở trong đau khổ ngây ngô không được bao lâu cũng không muốn sinh sự liền cố ý coi thường những thứ kia ánh mắt nhưng là cái loại này thương hại thần sắc như cũ đau nhói nội tâm của hắn để cho sâu trong nội tâm hắn phức cảm tự ti vô hạn phóng đại hắn đường đường phò mã ra thượng thư con dựa vào cái gì muốn người khác tới thương hại những thị vệ này bất quá chỉ là ở thiên lao chính giữa làm phần kém mà thôi đặt ở bình thường cho trường tôn s u n g sách dày cũng không có tư cách nhưng là không người nào có thể cứu hắn hắn cũng không liên lạc được ngoại giới không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này yên lặng chờ đợi nhốt vào tù sau đó dương phạm là người thứ nhất đến xem người khác hắn bị giam vào thiên lao chính giữa là bởi vì dương phạm bây giờ dương phạm lại tới thiên lao thấy hắn chẳng lẽ dương phạm thật có tốt như vậy đặc biệt tới lần cùng hắn nói chuyện sau đó sẽ đem hắn cứu ra ngoài dù sao cùng dương phạm giao thủ này mấy lần trường tôn sung cảm giác được dương phạm là cái loại này có t h ủ h á n phải trả người hại hắn hắn nhất định là sẽ đem hung thủ cho bắt tới cho nên trường tôn sung nội bộ hướng dương phạm nội bộ tuy nói rất mất mặt nhưng chỉ cần hắn có thể từ nơi này tù trung đi ra ngoài cái gì đều đáng ra rồi trường tôn sung đều đã như thế ăn nói khép nép cầu xin tha thứ dương phạm nhưng vẫn là lắc lắc đầu ngươi muốn biết thủ phạm thật phía sau màn là ai chăng ngươi suy tính một chút tại sao không có quan hệ gì với ngươi cuối cùng lại quan là ngươi ngươi không có hãm hại ta ngươi lại suy nghĩ một chút c o i đ ờ i này ai lại cùng ta có thủ đoán cơ chứ bậy hạ như vậy anh minh nhân làm sao có thể sẽ hù dọa đoán sai người đâu dương phàm từng điểm từng điểm dẫn đạo trường tôn sung hướng chân tướng đi hắn không cần phải đem tên nói thẳng ra chỉ do đến trường tôn sung chính mình đi hủy đi là đủ rồi vào thiên lao sau đó trường tôn sung muốn cũng rất nhiều hắn cũng có nghĩ qua vì sao là mình bị vồ vào đến cũng có nghĩ đến đang bị nắm thời điểm cha một câu kia thâm trầm không k h ă n g nổi nhưng là trường tôn sung cuối cùng là tâm cao khí ngạo hắn không muốn suy nghĩ một ít không thể nào chuyện phát sinh nhưng bây giờ dương phàm một mực nói những thứ này để cho trường tôn sung không khỏi sinh ra nghi ngờ không có chấp hành kế hoạch lại chấp hành thành công là không phải hắn hạ mệnh lệnh nhưng cuối cùng nhưng là hắn bị bắt dương phàm cũng thật bị thương trường tôn sung đứng ở tù chính giữa đại não nhanh chóng chuyển động cho tới nay bị hắn bỏ quên một cái cứ điểm tùy dương phàm nhắc nhở dần dần rõ ràng dương phàm bị h ã m hại dương phàm bị ám sát hắn là có ý nghĩ này không sai có thể những thứ này đều là phát sinh ở mình bị nhốt vào từ đường sau đó sự tình hắn còn chưa kịp áp dụng à. hắn không có đi thực hành nhưng là lại có người giúp hắn làm những việc này là ai đã rất rõ r à n g rồi mà người đó chính là phụ thân hắn trưởng tôn vô kỵ đem những này chương trình toàn bộ đều hoàn thành chương năm trăm hai mươi lăm chân tướng rất tàn khốc thứ năm trăm hai mươi lăm chân tướng rất tàn khốc những chuyện này bại lộ phải có một người gánh vác xử phạt phụ thân hắn chính là triều đình thượng thư nếu như cha xảy ra chuyện kia toàn bộ triều đình đều đưa sẽ xuất hiện đại ba đậu vậy hạ tất nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh kết quả kia cũng chỉ có một vừa nhưng cái tội danh này không thể do trưởng tôn vô kỵ đi gánh vác vậy hắn t r ư ở n g tôn sung đó là duy nhất nhân tuyển trường tôn sung trong lòng n ú t giật mình ngẩng đầu lên không thì ra tin nhìn dương phàm liếc mắt tiếp lấy lại t r ợ t đem suy đoán của mình quét tới n ã o hải không muốn tin tưởng dương phàm ta đã biết chỗ ở mình từ nay về sau ta nhất định sẽ thật tốt là người ngươi chớ có lại để cho ta suy nghĩ lung tung ngươi đi nói cho bệ hạ thủ phạm thật phía sau màn rốt cuộc là ai sau đó thả ta đi ra ngoài có được hay không sự tình tuyệt đối sẽ không giống như là trong đầu hắn suy nghĩ như vậy phụ thân hắn biết này trưởng tôn sung là tổ chức chuyện này nhân không thể nào sẽ giúp đến hắn đi đem chuyện này làm hơn nữa trưởng tôn vô kỵ biết hắn có loại này can đảm sau đem hắn nhốt vào cái ao thật tốt tỉnh lại cha nếu là dùng loại này trừng phạt phương thức để cho hắn hiểu được sự tình lại làm sao sẽ chính mình đi đưa cái này cho làm cơ chứ chuyện ấy tuyệt sẽ không là cha mình làm ta cũng muốn nha hại ta hung thủ bây giờ còn đang nhân nhân ngoài vòng pháp luật ta so với ngươi càng gấp chỉ bất quá chuyện này bệ hạ đã co định số tùy ngươi thay thế cái kia hung thủ đi này đi biên cương ta muốn thay đổi tư cách cũng không đủ à dù sao ta chỉ là một ngũ phẩm tiểu quan viên tiền có nhiều như vậy cũng không thể nắm tiền đi hối lộ bệ hạ n h a ngươi nói có phải hay không là dương phạm nhún nhún vai biết trong lòng trường tôn sung đã có chân tướng của sự tình hắn liền yên tâm không thể nào ngươi đang nói bậy bạ gì ta làm sao có thể trở thành cái kia dê thế tội bậy hạ tuyệt sẽ không như thế liên quan hắn chỉ là không biết chân tướng của sự tình mà thôi ngươi đi cùng bậy hạ văn m ả i coi như là ta văn ngươi chờ ta sau khi rời khỏi đây ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi khí hậu biểu tình kích động vô cùng vừa nói hắn tuyệt đối không phải trở thành cái kia dê thế tội là không phải liên quan đến hắn tại sao phải nhường hắn đi hơn nữa lại t ứ c đoạt hắn phò mã ra thân phận lại để cho hắn đi biên cương chịu khổ dựa vào cái gì nhìn trường tôn sung bộ giang kia dương phàm không có nửa vẻ không đành lòng mới vừa rồi trường tôn sung còn uy hiếp đến chính mình chờ hắn đi ra sẽ phải bị chính mình đ e mắt vào lúc này mới trò chuyện bao lâu khẩu phong thì trở nên người như vậy hảo hảo đi biên cương sửa đổi một chút vẫn đủ không tệ dương phàm nhún nhún vai nên nói ta nói hết rồi ngươi có tin hay không là tùy đến chính ngươi nghĩ rằng dù sao cũng coi như quen biết một trận ta đi cùng mấy cái tội phạm thật tốt nói chuyện tâm tình để cho bọn họ ở trên đường nhiều chiếu cố một chút ngươi dương phàm nói được nửa câu n é t miệng lên rất là cấp thiết muốn để cho trường tôn sung thể nghiệm đi biên cương sinh hoạt những từ đó tù có thể cũng là không phải hiền lành bọn họ ngày thường liền liền hung hăng sống một không tùy tâm ý liền liền kêu la om sòm nóng nảy đập đồ vật loại này tính tình tội phạm cùng trường tôn sung đợi nhất định có thể để cho trường tôn sung minh bạch cái gì mới gọi là chân chính tàn nhẫn dương p h ạ m lời nói xong rời đi thiên lao lúc sắp đi trường tôn sung la to nhất định phải dương p h ạ m nói rõ ràng lại vừa là yêu cầu dương p h ạ m lại vừa là uy hiếp dương p h ạ m cả người tinh thần đều có chút hỗn loạn xem bộ dáng là chịu rồi không nhỏ kích thích trong ngày thường uy nghiêm phụ hôn một cái tử biến thành h á m hại hắn tiểu nhân hèn hạ cao cao tại thượng tra hình tượng biến thành âm hiểm ác độc nhân cho dù ai đều có chút không tiếp thụ nổi huyên náo trong lòng trường tôn sung bất an dương phàm hôm nay phải làm việc tỉnh hoàn thành được phi thường viên mãn dương lão bản chuyện này thật là trường tôn sung cha trưởng tôn vô kỵ làm nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy lý tân liên đi theo dương phàm bên người mới vừa rồi dương phàm cùng trường tôn sung đối thoại hắn đều nghe đâu rồi tuy nói lúc ấy không hỏi ra nghi vấn nhưng là giờ phút này biết chân tướng sau đó hắn lại như vậy có chút không tiếp thụ nổi toàn bộ trường an thành người bên trong đều biết t r ư ờ n g tôn vô kỵ cũng chỉ có trường tôn sung này một đứa con trai cũng cũng là bởi vì hắn chỉ có một con trai cho nên lý nhị mới đem trường nhạc công chúa g ả cho trường tôn sung cùng bệ hạ trở thành thông gia lớn dường nào vinh dự a cùng thời điểm có thể nhìn ra được t r ư ờ n g tôn vô kỵ đối con mình phi thường để ý liền con dâu cũng là chính bản thân hắn tự tay chọn nhưng là bây giờ lại tuân ra trưởng tôn vô kỵ đem tội danh ném cho trường tôn sung để cho trường tôn sung biến thành cái kia dê thế tội này là không phải tự tay đem con mình hướng trong hố lửa đ ầ y chứ sao hổ dữ cũng không ăn thịt con đây dương phạm lại lắc đầu một cái trưởng tôn vô kỵ không nỡ bỏ con mình có thể là đạo lý giống vậy bệ hạ cũng không nỡ bỏ trưởng tôn vô kỵ cái này lao thần triều đình chính giữa khai quốc nguyên lão phần lớn đã tại gia nghỉ ngơi chân chính còn quản tốt một chút chuyện lao thần cũng không có mấy người liền mấy cái này có thể ở trước mặt hắn bính đạn hắn có lý do gì không đi che chở đây bệ hạ cùng trưởng tôn vô kỵ giao tình không cạn lại vừa là quan hệ thông ra nhưng là hắn đ ố i trường tôn sung có thể liền không có cảm tình gì rồi đem con gái gả cho hắn cũng bất quá là vì c h ấ n an trưởng tôn vô kỵ tâm mà thôi dương phàm nói thẳng ra hắn suy nghĩ trong lòng hắn đoán hết thệ các thứ này cũng không có sai tất cả đều là trong lòng lý nhị ý tưởng lý nhị chính là không nỡ bỏ trưởng tôn vô kỵ về phần trường tôn sung thích làm sao dạng đó là trường tôn sung chuyện con trai loại vật này có thể sống lại không cần phải một mực giữ lại chỉ cần giữ được trưởng tôn vô kỵ để cho trưởng tôn vô kỵ còn sống hảo hảo ở tại trên triều đình giúp hắn quản sự tình như vậy là đủ rồi lý thanh liên vẻ mặt không thể tin nhìn dương phàm sau đó, làm sao có thể chân tướng của sự tình lại như vậy tàn khốc nhưng là hắn biết dương phàm lời vừa mới nói đều là thật trở lại chính mình mái hiên sau đó dương phàm phía sau cánh cửa đóng kín nghỉ ngơi cho khỏe lý thanh liên là sống ở ngụy vương trong phủ cũng may dương phàm bên người nhìn một chút dương phàm tình trạng cơ thể như thế nào hát điếm q u o y rượu vậy có bạch đại gia ngược lại cũng yên tâm chủ yếu dương phạm thương thế lấy và cá nhân tình huống càng trọng yếu hơn bọn họ trừ đi lý thanh liên còn có thúy xuân luyện một đám người rút hoàn toàn cố qua được tới chỉ bất quá lý thái quả thật không vui dương phạm vốn là tại hắn trong phủ ở nhiều như vậy thời gian lại vừa là tiền thuốc thang chưa cho lại vừa là xuống giá ba lượng bạc một ngày vốn là cũng coi là ăn không ở không rồi thì ra như vậy một người ăn không đủ lại được tới một cái nữa nhân lý thanh liên cũng ở đây ăn hơn nữa lý thanh l i ê n với đại khối đầu lại vừa là người tập võ ă n thức ăn vậy cũng một chút đường sống cũng không lưu lại mấy thùng lớn cơm đi xuống có thể so với ba người lựa cơm dương phàm ngươi kêu một trăm lạng bạc dòng xài hết rồi nhanh lại giao điểm tiền nếu là không có lời nói vội vàng từ ta trong phụ dọn đi lý thái vẻ mặt phòng bị mà nhìn dương phàm xông vào đã nói rồi một câu nói như vậy giờ phút này dương phàm chính nằm ở trên giường bên trên giường lý thanh l i ê n trong tay bưng một bàn gà quay kia con gà quay sắc hương vị đều đủ bộ dáng thật là để cho người ta thèm thuồng hơn nữa sau khi đi vào đã nghe đến trận trận gà quay mùi thơm lý thái lại là một thích ăn lập tức nuốt nổi lên nước miếng chương năm trăm hai mươi sáu gà ăn mày thứ năm trăm hai mươi sáu gà ăn mày đối với bỗng nhiên tới lý thái dương phàm chỉ là nhìn hắn một cái tiếp lấy liền không có chút rung động nào sẽ người kế tiếp đùi gà đặt ở trong miệng cắn kia trong thị giác giác quan kích thích để cho lý thái hướng về phía một con gà quay càng phát ra địa có thêm ăn lẹ lưỡi liếm môi một cái lý thái đến gần dương phàm mép dưỡng đưa tay ra liền muốn bắt lại một con khác gà quay chân nhưng lý thanh liên kịp thời đem gà quay cho rời đi dương phàm chính là cắn đùi gà thì nói chúng ta nhưng là nói xong rồi ba lượng bạc một ngày ta cho ngươi một trăm lạng bạc dòng này năm ngày cũng chưa tới đâu rồi ngươi làm sao lại cho trừ hết lúc trước nhưng là nói tốt giá cả tiền một trăm lạng bạc dòng đủ dương phàm hoa hơn mấy tháng đâu rồi làm sao lại không cơ chứ ngươi còn không thấy ngại nói ngươi cho ta kia một trăm lạng bạc dòng là thanh toán tiền phòng nhưng là ta có thể nói được rồi ăn uống khắc đoán ngươi suy nghĩ một chút ngươi ăn ta bao nhiêu con gà nói đến chỗ này lý thái liền tức lên trong phủ sự tình lý thái giống như là không hỏi tới có đặc biệt quản gia đang xử lý ngụy vương trong phủ ăn uống dụng độ mỗi ngày đều rất đầy đủ sung túc trong sân dưỡng những kê đó cũng là lý thái thường xuyên ăn nhưng là ngày hôm qua lý thái muốn ăn kê lại nghe được bếp sau nhân nói không có mấy ngày trước còn có nhiều như vậy kê đang gọi hôm nay làm sao lại khả năng không cơ chứ chẳng lẽ kê chạy bị trộm lý thái sinh lòng nghi ngờ để cho trong phủ quản gia thật tốt cha một chút không tưởng này cha một cái lại phát hiện ở dương phà mái hiên chung quanh tìm được không ít lông gà vốn là còn tưởng rằng có phải hay không là trồn hôi trộm cắp chính quyền trộm đi kê không tưởng nguyên là bên này nuôi một cái đại hoàng chuột lang hắn trong phủ nuôi gà nói ít đều có chừng m ớ i chỉ mỗi con gà cũng thập phần phi mãn dưỡng sinh tử không còn gì tốt hơn nhất rồi hắn cũng không thể không cho dương phạm ăn dương phạm nói hắn bỗng nhiên dừng lại cũng muốn ăn gà vì cho hắn dưỡng sinh tử lý thái đặc biệt phân phó đầu bếp mỗi bữa cũng cho dương phạm bảo điểm cháo gà để cho hắn dưỡng hào tới nhưng bây giờ dương phạm bản thân một người ăn trộm cái này thì thật là quá đáng một trăm lạng bạc dòng mua những cây đó còn cũng mua không được đây ta cũng không ăn mấy con à. ta này là không phải cho ngươi nếm thử một chút mà đây là ta tân làm được một loại phương pháp ăn gọi là gà ăn mày ngươi có muốn tới hay không điểm dương p h ạ m tự biết đối lý lý thái nổi giận đùng đùng tới hương sư vấn tội dương p h ạ m cũng không phản b ắ t được căn bản không ngờ tới lý thái sẽ bông nhiên đến hắn một cái này gà ăn mày vừa mới làm xong đang chuẩn bị ăn đâu rồi liền bị lý thái đổi vừa vặn nhân chứng vật chứng đều ở dương p h ạ m miệng đầy bóng loáng hoàn toàn không n g ư ợ n được cớ cãi lại ngược lại kê cũng thật là hàn ă n không cần phải lại che giấu dứt khoát dương phàm liền thừa nhận vì khuyên can lý thái l ử a giận dương phàm chuẩn bị cùng lý thái đồng thời chia sẻ cái này mới ra lò gà ăn mày lý thái vừa tiến đến liền bị này gà ăn mày mùi thơm hấp dẫn đã sớm tham không được thấy dương phàm mời hắn không chút khách khí nhận lấy con gà kia chân cắn trong nháy mắt đó con mắt của lý thái đều thẳng mùi thơm này khẩu vị là hắn ăn rồi tốt nhất thịt gà rồi ăn ngon chứ ta cũng biết ngươi sẽ thích cho nên đặc biệt nghiên cứu ra này gà ăn mày khắp thiên hạ cũng chỉ có ta có thể làm ra này kê dương phàm thấy lý thái thích ăn lấy sống bàn tay l a u đi miệng rất là đắc ý vừa nói mỹ thực ở miệng lý thái đối dương phàm bất mãn cũng giảm đi không ít một cái đùi gà ăn xong thuận tay lại cầm lên kê những bộ vị khác trong lúc nhất thời lý thái chỉ biết ăn hoàn quên hết rồi hôm nay tới là làm gì không bao lâu toàn bộ kê cũng chỉ còn lại có một nhóm xương gà kê đầu không nhỏ nhưng là lý thái khẩu vị đại nha một cái này kê ăn hết l ý thái chép chép miệng một chút chắc bụng cảm cũng không có ăn chưa no ạ không liên quan quay đầu ta đem này gà ăn mày cách làm cho ngươi ngươi để cho phòng bếp đi làm cho ngươi muốn ăn bao nhiêu kê đều được dương phàm cười h i ế p mắt nói bây giờ dương phàm là đang ở ngụy vương trong phủ dưỡng thương đối ngoại tuyên bố hôn mê không được bên ngoài du đãng ló mặt dứt khoát vẫn ổ ở trong phòng dương phàm một nằm ở trên giường liền dễ dàng suy nghĩ nhiều nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng cả người cũng phiền não không chịu nổi tiếp tục như vậy đối tâm tình của hắn tâm lý cũng là một loại tổn thương dứt khoát dương phàm liền đem sự chú ý bỏ vào những địa phương khác có lẽ là dương phàm chỗ ở mái hiên ở hậu viện viện tử này trung thỉnh thoảng c h u y ể n tới gà gáy để cho dương phàm rất phiền não gà mái đ ể trứng âm thanh gà trống g â y âm thanh một số thời khắc rõ ràng cũng là buổi tối khuya khoắt còn có thể c h u y ể n tới gà gáy dương phàm bị làm ồn ngủ không yên giấc đầy mắt máu đỏ tia nằm ở trên giường động linh cơ một cái những thứ này kê tối tốt phương pháp giải quyết k i a đó là dùng các loại phương thức bắt bọn nó ăn dương p h ạ m nhớ tới trước hắn ăn rồi gà ăn mày trong lúc nhất thời thèm ăn nhỏ rãi để cho lý thanh liên đi bắt mấy con kê đến ở hậu viện trung dẫn lý thanh liên liền đem kia mấy con gà cho làm nắm nhuyễn bột bao quanh những thứ này kê sau đó dùng dùng lửa đốt thịt gà nướng sau khi đi ra quả thật cùng dương p h ạ m trong trí nhớ một loại hương không được hơn nữa có lẽ là những thứ này thịt gà phẩm loại thật tốt mỗi con gà để cho dương p h ạ m cùng lý thanh liên ăn không còn một ngống liền lần. nhiều xương gà cũng nếm gà không chỉ là dương phạm vô cùng hài lòng lý thanh liên cũng rất thích bây giờ lại thêm một người lý thái thích vô cùng rồi đừng tưởng rằng ngươi dùng ăn thu mua ta ta sẽ không để cho ngươi giao tiền ngươi kêu một trăm lạng bạc dòng dùng hết rồi nhanh lên một chút lấy thêm ít tiền tới ngươi tiền thuốc thang ta đã đoán cho ngươi miễn đi thế nào ngươi này tiền thuê còn muốn dựng nợ sao anh em ruột còn minh tính sổ đâu rồi dương phạm này người tham tiền thương nhân lý thái đoạn không thể để cho hắn chiếm đi tiện nghi ta tại sao có thể có tiền đâu ta rất nghèo h ắ c điếm quầy rượu đoạn thời gian trước bị cha phong h ắ c điếm thương thành công trình kia một mực ở tiếp tục ngươi cũng biết h ắ c điếm thương thành hao tổn tiền tốc độ ta tiền sớm đã không có kia một trăm lượng là ta cuối cùng g i a sản ta cũng đều cho ngươi lý thái đến đòi trái dương phạm kiên trì đến cùng cổ đưa ngang một cái vừa nói tự có biết bao nghèo rất nhiều một bộ muốn không có tiền muốn mạng một cái khí thế hát điếm thương thành là vẫn luôn ở hao tổn tiền không có lời quá hát điếm quầy rượu lại bị quan môn dương phạm tiền nhập bất phu x u ấ t nhưng là dương phạm là ai vậy h á n sản nghiệp có thể không chỉ như vậy mới nhà lý thái chính là hiểu rất rõ dương phạm kinh tế tình huống cho nên không thể không biết bây giờ dương phạm có bao nhiêu đáng thương ngươi thiếu cho ta tới một bộ này đừng tưởng rằng ta không biết đại đường thiết khoáng nơi ấy nhật tiến đấu kim hơn nữa ngươi nhưng là lại thu hồi một tầng quyền quản lý cũng chính là lại thêm một tầng lợi nhuận tiền này chẳng lẽ là không phải vào miệng ngươi túi nhanh lên một chút lấy chút tiền đến nếu không ta liền đem ngươi tỉnh lại sự tỉnh công bố cho mọi người lý thái uy hiếp dương phàm nói đối với dương phàm như vậy d ù côn vô lại thì phải lấy chút cứng rắn thủ đoạn đi ra dương phàm thấy mình bị lý thái cho vạch trần không có chút nào xấu hổ ngược lại b i ể u ngôi một cái đại đường thiết khoáng lợi nhuận là coi như ta nhưng này nhất thời bán hội nơi nào có thể nói có là coi a ta là thật không có tiền chương năm trăm hai mươi bảy lê công công đến thứ năm trăm hai mươi bảy lê công công đến n g ư ơ i danh nghĩa tài sản nhiều như vậy làm sao có thể một trăm lạng bạc dòng cũng không lấy ra được n g ư ơ i đã bây giờ không cầm ra kia ta đánh liền một cái giấy nợ dương phạm nhất định là có tiền lý thái mới sẽ không tin tưởng dương phạm một bộ này giải thích vì tiền dương phạm không chừng cái gì nói dối cũng có thể biên đem đánh giấy nợ cái này cũng không cần đi ta thành thật chẳng lẽ ngươi còn không tin sao thấy lý thái nói muốn đánh giấy nợ dương phạm từ chối không muốn ký trên đầu môi nói không có bằng chứng vô chứng sau này mình muốn đổi ý liền đổi ý nhưng nếu là viết xuống giấy nợ vậy mình liền không chạy khỏi u ư ở n g công liền muốn lấy thêm một trăm l ạ n g bạc dòng một trăm l ạ n g bạc dòng nhưng là có thể tốn thật lâu hợp tốt thì ra như vậy ngươi chính là không muốn bỏ tiền đúng không nghĩ tại ta trong phủ ăn uống chùa ta coi như là nhìn tấu ngươi bây giờ ngươi liền dọn dẹp một chút vội vàng hồi ngươi hát điếm ta trong phủ không hoan nghê ngươi n lý thái vừa ăn gà ăn mày bên hướng về phía dương p h ạ m hạ lệnh trục khách dương p h ạ m lối ăn này chờ lâu hắn trong phủ mấy ngày nói không chừng có thể đem hắn gốc gác đều ăn sạch dương phàm mỹ danh kỳ viết yêu cầu dưỡng sinh thể đủ loại tu bổ dược liệu tất cả đều vào dương phàm bụng lý thái mới đầu là phong khoáng nhưng là chỉ là những thứ kia quý giá dược liệu mỗi ngày chi tiêu ở trên người dương phàm cũng không dưới năm mươi lượng cái kia một trăm lạng bạc dòng ngày đầu tiên liền xài hết sạch đến tiếp sau này dương phàm không gần như chỉ ở dược liệu bên trên ăn đát thức ăn bên trên cũng không chút lưu t ì n h lý thái vốn là có tiền nhưng là trước kia cùng dương p h ạ m đợi chung một chỗ bị dương p h ạ m hố đi không thiếu giờ phút này lý thái của cải tất cả đều bị dương p h ạ m bộ vào hắc điếm hoa chứ kia nào còn có dư thừa ngân lượng cung dương p h ạ m này tôn đại phật biệt giới nha ta không mang rượu tới ở lâu cái mười ngày trong vòng mười ngày ta bảo đảm dọn đi dương p h ạ m tính một chút thời gian đợi cái mười ngày cũng coi như nghỉ ngơi đủ rồi chính mình cũng không khả năng một mực đợi ở ngụy vương trong phủ trốn tránh thực tế ba ngày nhiều nhất ba ngày lý thái nghe dương phạm nói ngày tháng còn là có chút không vừa ý há mồm cùng hắn trả giá nói mười ngày vậy hắn khởi là không phải lại được tốn mấy trăm lượng bạc làm ăn như vậy lý thái mới không muốn làm nhiều lắm là cho dương phạm ở ba ngày ngụy vương điện hạ à, không nói gạt ngươi ngày gần đây ta ý tưởng đột phát trong đầu toát ra không ít cực đông c h i địa mỹ thực công thức nấu ăn ngươi cảm thấy này gà ăn mày mùi vị như thế nào không chỉ có gà ăn mày còn có đủ loại kiểu dáng mỹ thực ngươi nếu là hoan hỉ ta thay nhau để cho người ta làm cho ngươi đi ra đây chính là trên đời này độc nhất vô nhị mỹ thực chỉ có ở ta nơi này có những địa phương khác cũng không có nhìn lý thái bộ dáng k i a là thực sự không muốn làm cho mình ăn chùa uống chùa rồi bất đắc di dương phàm không thể làm gì khác hơn là ném ra cám rỗ để cho lý thái tiếp tục thu nhận hắn lý thái bị này gà ăn mày gợi lên thêm ăn hai ba cái ăn hơn phân nửa con gà thấy thịt gà còn dư lại không nhiều đối dương phàm mới vừa nói đủ loại kiểu dáng mỹ thực động、tâm. nếu là mỗi ngày đều có thể ăn được đẹp như vậy vị đồ ăn kia khởi không phải là nhân sinh một đại hưởng thụ ngươi nói một chút còn có cái gì ăn ngon lý thái thiêu mi nhìn dương phàm miệng đầy bóng loáng toát một cái hạ ngón trỏ vậy coi như rất nhiều chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ta không làm được lao ly à chỉ cần ở lưu ta mười ngày này trong vòng mười ngày nhất định cho ngươi tốt đẹp nhất thể nghiệm dương phàm cười híp mắt nói hắn có thể nói như vậy không chỉ là muốn cho lý thái ăn những thứ này mỹ thực cũng là chính bản thân hắn con sâu thèm ăn đại động trong đầu tất cả đều là muốn nhiều chút ăn ngon lý thái thấy dương phàm nói như vậy thật dứt khoát cũng không so đo nữa ăn uống ẩm thực để cho hắn lưu lại nơi này được mười ngày mà thôi không lâu đ i ệ n hạ bên trong hoàng cung người đến lý thái phi thường cao hứng ăn gà ăn mày bên ngoài đột nhiên người vừa tới bẩm báo sự tình lý thái ăn gà động tác vừa chậm phiết đầu nhìn một cái bên ngoài báo lại nhân thật là có chút kỳ quái đ o ạ ngược thời i a n t r ớ c cung chiếm hắn không ngày ngày vào đ ư phụ phụ hoàng triệu kiến. không tưởng đã nhiều ngày hắn không đi hoàng cung quay giày. Phụ hoàng ngày kiến, tưởng cung ngược triệu đi rời, quay đã lại là người đến mấy lần, mấy ngày trước liền người đến. Bất quá là là ngày mà phái phái phải không thấy mình, quá người người đến đến. đến trước mấy mấy tìm Bất dương phàm ạ m nói l u cung thuận qua. ố chối n Dương nói tiện Dương còn tỉnh Ngược Dương gọi thái lại đi lại do chưa Phạm Phạm Phạm chút, cho một vào từ lý lấy lý bị thương nặng chuyện đã sớm truyền khắp trường an thành thích khách một kiếm thiếu chút nữa thì đem dương p h ạ m cho thật mặc nặng như vậy thương có thể còn sống sót cũng là kỳ tích coi như một mực ở hôn mê cũng nói được cho nên dùng cái cớ này rất hợp lý phụ hoàng tại sao lại phái người đến đây không cần để ý liền nói dương phạm vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lý thái suy nghĩ một chút trả lời nói dương phạm nhìn lý thái liếc mắt lý thái trả lời như thế lưu loát chắc hẳn sớm đã dùng quá cái cớ này rồi này trong hoàng cung tại sao ba phen mới bận hạ mệnh lệnh tìm hắn đây cũng còn khá dương phạm chuẩn bị sớm hiện nay lấy hôn mê mượn cớ không người có thể đánh nhiều đến hắn dương đại nhân vẫn còn đang hôn mê hoàng thượng lo âu cực kỳ xin điện hạ cho lão nô đi vào nhìn hai mắt lý thái lời nói xong bên ngoài trầm mặc mấy giây tiếp lấy lê công công thanh â m ở mái hiên bên ngoài văng lên báo lại nhân nói chỉ là trong hoàng cung người vừa tới nhưng lại không nói tới là ai lý thái còn tưởng rằng lại vừa là cái nào tiểu thái giám không tưởng lại là lê công công tới hắn nghe được thanh nhâm ấy vốn là đã mò hướng gà ăn mày tay một hồi hốt hoảng đứng lên dương phàm cũng có nhiều chút bị dọa sợ đến cuốn quýt đắp kín mển nằm ở trên giường giả bộ bất tỉnh lý thái liền vội vàng nhẹ d ọ n g hướng về phía lý thanh liên nói mau mau nhanh đem vật này thu lý thanh liên không biết bên ngoài tới là ai nhưng nghe lý thái nói như vậy liền vội vàng thu hồi xương gà cùng gà ăn mày trốn phía sau giường đầu đi lý thái tay hướng trên người mình lau hai cái lại hốt hoảng cầm ống tay háo lau một miệng của hạ sau đó sẽ đứng dậy đi ra ngoài mở ra cửa sưng ơ phòng chỉ thấy báo cáo số nhân Đứng ở cạnh ở cửa lê công công sau lưng đa i cái tiểu thái giám, cười hiếp ngoài theo mặt mắt c đứng vẻ ở ử xương phòng. Thấy cửa mở ra, mở lễ ý Thái lộ diện, lê công công đi về phía trước một phía không gặp, vương điện hạ bình diện, đi điện lộ Lê lâu Lê l Công Công Nguy Vương yên. Công Công bước, gặp, đã đa về bản vương cũng lo âu dương phạm thân thể hôm nay vừa vặn tới xem một chút dương phạm khôi phục như thế nào thấy dương phạm nhiều ngày chưa tỉnh thấy cảnh thương t ì n h không khỏi ngồi ở mép giường l ạ i nhải rồi mấy câu yêu quá tha thiết lúc này mới chậm trễ lê công công lý thái vừa nói chuyện trên mặt lộ ra tiếc cho biểu tình đối dương phạm thương thế thật là đau lòng nam ở trên giường khóe miệng của dương phạm vừa kéo lúc đi vào sau khi lý thái chỉ có đuổi đi hắn ý tứ nào có cái gì t h â m tình có thể nói lê công công thấy vậy cũng là thương tiếc nhữ mày lại cùng dương phạm tiếp xúc tới nay lê công công cùng hắn không có gì chính diện xung đột ngược lại hai người cảm tình coi như không tệ dương phạm là người khiêm tốn nói năng giữa đều là nho nhã khí lê công công cũng thích như vậy tài tử hơn nữa dương p h ạ m người này bản lĩnh rất lớn lần trước dương p h ạ m hắc điếm q u y diệu thụ phong phần thưởng thời điểm chính là lê công công tự mình cho dương p h ạ m đưa đi hoàng đế ban thưởng kia cho dương đại nhân nhìn thấy đại phu nói như thế nào khi nào mới có thể tình ạ lê công công hỏi nói lời này cũng là xuất phát từ chân tâm cái này vẫn phải là phải xem tình huống dù sao dương p h ạ m bị thương thật nặng vết thương kia nhìn thấy giật mình có thể bảo vệ mệnh đã không tệ Trường diễn Phú Khoa diễn kỹ. thứ ngũ bách hai mươi tám phủ khoa diễn kỹ lý thái vẻ mặt đau thương biểu tình hơi lộ ra p h ủ khoa lê công công gật đầu một cái tiếp lấy hắn từ trong lòng ngực của mình lấy ra một tấm mảnh lụa tiếp lấy hắn tiến lên đi một bước dùng tay này chung mảnh lụa xoa xoa khóe miệng của lý thái lưu lại bóng loáng sau khi lau xong lê công công như không có chuyện gì xảy ra lại đem thu sạch hồi trong ngực biểu tình theo lý thái cùng khổ sở lý thái bị lê công công này bay sượn tay theo bản năng s ở mình một chút khoe miệng Này sờ một cái trong tay còn mang theo ăn gà tay sờ một theo cái lê ư xương u lại l gà bệ. Ah ha ha ha,、lê、công công ngươi c ó n ê n đi vào hay không nhìn một chút dương phảm hắn mới vừa rồi cùng lê công công nói trong lòng mình đau bớn có thể khóe miệng của tự mình còn giữ ăn trộm chứng cớ mới vừa rồi bệnh nói dối bị chính mình cho đâm xuyên lý thái trên mặt có nhiều chút mặt không nén g i ậ n được da mặt có chút p h í m h ồ n g lê công công lại hết sức phối hợp lý thái từ thiện biểu tình để cho lý thái đều có chút không đành lòng liền vội vàng viết khai thoại đề lê công công cùng lý thái hai người đối thoại dương p h ạ m nằm ở trên giường nghe rõ ràng lê công công là một cái nhân tính kia dương p h ạ m nằm trên giường giả bộ bất tỉnh này nhất định là cái cực kỳ gian cự nhiệm vụ dương p h ạ m nhắm đến trong lòng con mắt cầu nguyện hy vọng lê công công không nên vào tới lao nô hôm nay đến là đại biểu bệ hạ an ủi hạ dương đại nhân dương đại nhân nếu vẫn ở hôn mê ta đây cũng không nhất định nhìn lâu chỉ là bệ hạ lo âu sợ là này bên ngoài cung đại phu học nghệ không tin mới đưa đến dương đại nhân nhiều ngày chưa tỉnh ngày mai liền n ư ỡ n g kêu trong hoàng cung thái y ra xem một chút hảo hảo hảo đem dương đại nhân trị hết bệnh lê công công trong lời nói tràn đầy vì dương phạm lo nghĩ không cần bên ngoài cung đại phu y thuật cũng rất khôn khéo dương phạm bệnh tình đã rất nhiều chuyển biến tốt chắc hẳn ít ngày nữa sẽ gặp tỉnh lại đến thời điểm dương phạm tỉnh dưỡng hảo thân thể sau ta để cho hắn tự mình đi thấy phụ hoàng không cần n ư ỡ n g kêu nữa những thái y đó đi ra lý thái liền vội vàng cự tuyệt dương phàm thân thể này nếu là phái thái y đến kia chẳng phải liền lộ ham sao đã sớm tỉnh nhân một mực nói không tỉnh đây coi như là ở khi con rồi thật không cần n à y bên ngoài cung đại phu ta cũng có chút không yên lòng đây lê công công tiếp tục nói bên trong hoàng cung các thái y đều có vài chục năm hành nghề chữa bệnh trải qua đã c h ữ a nhiều vị thiên tử bọn họ y thuật nhất định là đem ra được nghe được lê công công giữ vững nói như vậy trong lòng lý thái khổ không thể tả mặt đều nhanh cứng lên suy nghĩ gần nửa thường mới tìm được cái cớ này ít thuật đi lê công công ngươi chính là không hiểu lắm một người chữa thì phải một người chữa rốt cuộc nếu không nửa đường tử thay đổi người nào biết lúc trước bệnh tình a mắt thấy dương p h ẳ m cũng nhanh tỉnh nếu như tạm thời đổi đại phu lời nói lại được muốn từ đầu tới một lần hay lại là này bên ngoài cung đại phu chữa đi cũng không nhọc đến phiền những thái y đó chạy không lê công Công thấy lý thái nói cũng có chút đạo lý gật đầu một cái cũng tốt đi láo nô hầu hạ bệ hạ nhiều năm s á c thực đối ý thuật không quá rõ nếu bên ngoài cung đại phu tin được vậy kính xin ngụy vương điện hạ nhiều hơn đ ố c thuốc đại phu nhất định phải đem dương đại nhân thương chữa khỏi bậy hạ cũng tốt t h i ê n tâm nhất định nhất định lý thái liền vội vàng gật đầu đáp lại vậy được lao nô cũng sẽ không quay r à y nhiều bậy hạ trong cung vẫn chờ lao nô trở về báo tin đây ứng phó sau đó lê công công giữ lại một câu nói này trở về cung thấy lê công công hoàn toàn sau khi rời đi dương p h à m lúc này mới hô cho hạ giận giả bộ hôn mê dương phạm ở trên giường cũng căng cứng cả người giả giả bộ hôn mê trên mặt gặt người đây là một cây số chuyện giả giả bộ hôn mê bị người tại chỗ phơi bậy lại vừa là ngoài ra một cây số chuyện dương phạm là một cái da mặt mỏng nếu là lê công công thật đi vào đối với hắn mấy phen tình thế đó nhất định là sẽ lộ tẩy lý thái thấy lê công công sau khi đi xoay người vào mái hiên khẩn trương đem cửa xương phòng cũng cho khóa trái rất sợ lê công công xoay người lại tới một lần phúc thử không phải một cái lê công công sao ngươi khẩn trương như vậy làm gì hắn lại là không phải bệ hạ dương phàm thấy lý thái bộ dáng kia phốc thử cười một tiếng đi ra này lý thái bị lê công công hù dọa một cái đều được chim sợ ná rồi t ngươi đây là không hiểu lê công công mới vừa rồi hắn nhất định là phát giác cái gì có lẽ lần này hắn hồi cung bẩm báo là không phải ngươi vẫn còn đang hôn mê mà là ngươi đã tỉnh lý thái sợ vừa nói mới vừa rồi lê công công lau miệng cho hắn giác như vậy thân mật động tác giống như là cảnh cáo nghiêm trọng đến thế sao hắn không phải là đi theo lý nhị bên người hầu hạ một cái hoạn quan sao ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy là không phải dương phạm xem thường trong hoàng cung những thứ này thái giám mà là hoàng cung những thứ này thái giám người người đều là địa bộ lê công công dương phạm là rất có h ả o cảm nhưng có h ả o cảm cũng không có nghĩa là hắn thay đổi trong hoàng cung thái giám cái nhìn lý thái thấy dương phạm nói như vậy lặng lẽ lướt mắt lê công công ở lý thái trong trí nhớ thật giống như vẫn luôn đi theo lý nhị bên người lê công công ở lý nhị trong tay chính là một cái tùy thân dự bị đoàn kiếm giúp bệ hạ làm rồi rất nhiều chuyện trong tay nếu là lê công công không phải là một thái giám vậy hắn cũng coi là một cái khai quốc nguyên lão chỉ tiếc thở nhỏ lê công công liền ở hoàng cung chính giữa bệ hạ cho dù có tâm phải cho lê công công một cái chức quan lại nhân thân thể của hắn chỗ thiếu hụt thật sự là không có cách nào không thể làm gì khác hơn là để cho hắn trở thành trong hoàng cung đại nội tổng quản đây là có thể cho lê công công cao nhất vinh dự dương phàm không biết những thứ này lý thái nhưng là biết thấy dương phàm như thế trang tiết lý thái cũng không muốn nói nhiều ngược lại lê công công không thể đi đắc tội vậy đúng rồi hơn nữa lê công công sửa trị nhân biện pháp nhiều hơn nếu khi còn bé hắn tinh lịch bướng bỉnh gây chuyện thời điểm lê công, công cũng ô n g c không ít g i á o hơn hắn những thứ này tuổi thơ gặp gỡ để cho hắn bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ nhớ tới lê công công sau lưng liền trở nên lạnh lẽo lê công công đều tới bất kể như thế nào ngươi đang ở đây ta trong phụ là không thể ở lâu rồi ta mới vừa nói không đếm rồi ngươi mau mau lên tới dọn dẹp một chút vốn còn muốn để cho dương p h ạ m ở lâu mấy ngày nhưng bây giờ là thực sự không được lê công công cũng tới thúc giục nếu là hắn tiếp tục để cho dương p h ạ m đợi ở nơi này lần kế nói không chừng chính là phụ hoàng tới dương p h ạ m cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ n à y lý nhị không có chuyện tìm mình làm cái gì nha quan tâm chính mình ngay từ đầu muốn muốn giết mình nhưng chính là hắn lý nhị a sao còn nghĩ chính mình thương thế nếu là vào cung cũng không tránh được một trận a dua ninh hót nở nụ cười cùng những đại lão kia cấp nhân vật nói chuyện dương p h ạ m quả thực mệnh mỏi hoảng ai được rồi ta biết rồi dương p h ạ m cũng không để ý lý thái như thế nào tiếp tục nằm ở hắn trên giường lê công công hồi cung phục mệnh đi tới trước mặt lý nhị chào một cái tiếp lấy há mùng nói dương đại người đã tỉnh bất quá hắn không muốn vào cung lý nhị đã sớm biết dương phàm tỉnh lê công h à y công t nhỏ g Dương ạ m nhưng túi dối hôn không đầu xuống cười nói với lý nhị chương năm trăm hai mươi chín gần vua như gần cọp thứ năm trăm hai mươi chín gần vua như gần cọp lê công công lời này đều là đang giúp dương phạm với ở bên cạnh mình nhiều năm lý nhị như thế nào nghe không ra lê công công ý tứ lý nhị đầu lệch ra một chút nhìn lê công khóe miệng của công lộ vẻ cười ngươi thật giống như rất coi trọng tiểu tử này nếu là hắn chết thật rồi ngươi làm cảm tưởng gì lý nhị như vậy nói một câu lê công công cuống quýt lui về sau một bước đầu ép tới thấp hơn lão nô sợ hãi dương đại nhân đúng là hiếm có nhân tài nhưng là nhân tài dù sao phạm sai lầm dương đại nhân thật có tội lao nô tuyệt sẽ không bao che hắn gần vua như gần q u ọ p lê công công đi theo lý nhị bên người lâu như vậy dĩ nhiên là có thể cảm giác được lý nhị tâm tư không cần cầm một bộ này giải thích qua loa lấy lệ chấm nói ngươi thật muốn pháp lý nhị ngồi thẳng người nhìn chằm chằm lê công công nói lao nô bất quá chỉ là cái nô tài không dám vọng tăng thêm nói lê công công nói lời này mấy chữ cuối cùng thanh âm đều mang run rẩy hắn bị lý nhị nhắc nhở như vậy mới biết rõ mình thân phận chính mình bất quá chỉ là cái nô tài trong triều đình sự t ì n h không có hắn thảo luận tư cách đã biết thân phận của mình nói nhầm chính mình đi xuống lãnh phạt lý nhị nói lời này lúc trên mặt không nhiều lắm biểu tình nhưng ánh mắt đã từ lê công trên người công rời đi lê công công gật đầu một cái treo tâm từ từ hạ xuống biết chính mình nhặt về một cái cái mạng nhỏ nô tài bên này đi xuống nhận tội nô tài cáo lui lê công công lúc rời đi sau khi nằm trên đất dập đầu một cái lui ra ngoài thời điểm mặt đầy khẩn trương Hắn mới vừa rồi chỉ mới rồi vừa lê à là giúp Dương Phạm nói một câu, liền chọc phải bệ hạ, cũng nói liền phải thiếu chút Phạm hắn nữa chọc hạ, một trước câu, cao, lâu u bệ vị q n thân phận mất công ủ a mình. Lê c công, công sau khi rời đi lý nhị rơi vào trầm tư chính giữa trong cung đại nội tổng quản đến tông nhân phủ chính mình nhận tội l ĩ n h hai mươi đại bản lê công công là người phương nào lý nhị trước mắt người tâm phúc đây thân phận của hắn ai dám đắc tội tông nhân phủ nhân thấy lê công công tới vốn định cực kỳ phục vụ không tưởng lê công công lại là mình tới nhận tội bảo là muốn đánh hai mươi đại bản này là không phải nói đùa sao lê công công ngài đây là đang làm khó chúng ta nha ngài chuyện này chúng ta kia dám hạ thủ ạ tông nhân phủ quản sự thấy lê công công như vậy thái độ cả người nổi da gà cũng b ư ớ c lên mà bắt đầu vẻ mặt làm khó nhìn lê công công ra đây như thế nào phạm sự liền phải trừng phạt tập ra là lĩnh b ệ hạ chỉ ý tới ngài liền cứ việc đánh đi lê công công không nói hai câu chính mình trước nằm ở kia phạt trên cái băng vén lên rồi áo quần lộ ra sau lưng bị phạt hèo lê u luôn, luôn đánh đều là sau chỗ. Đại bản đã là trung nếu ô không n đánh lưng bản đẳng trình thân người, này xương sống thắt lưng nơi nhất định sẽ bị thương. Đánh! là là là l đại đã độ, chỗ, hai thể thắt sẽ mươi bị tốt công công nằm nhanh chóng như vậy trong giọng nói cũng nói là bệ hạ mệnh lệnh tông nhân phủ nhân không dám không nghe theo lê công thân phận của công đại nội tổng quản còn lại tiểu cũng không dám động thủ bất đắc di tông nhân phủ phủ quản sự cầm lên kia tấm v ă n tử h ắ n chọn là tối mỏng nhẹ nhất hèo đau chỉ có thể đau ở da thịt chỗ sẽ không đả thương cùng chỗ yếu lê công công đắc tội lê công công miệng cắn chính mình đ ô i sam gật đầu một cái đệ nhất heo rơi xuống hắn rên lên một tiếng nhất thời đau đớn ở phía sau nơi hông đầy tràn toàn thân nay heo cường độ thật nhẹ nhưng là đau cũng là thật đau qua nhiều năm như vậy hắn đi theo lý nhị bên người nơi nào có bị cái gì trừng phạt một thân cân cốt chú tâm hầu hạ nhắc tới hắn ở hoàng cung nội thị phụng là lý nhị cũng cũng coi là nửa chủ tử tông nhân phủ quản sự đánh một chút vót toát ra chút lạnh mồ hôi hắn này đánh không biết sau này lê công công có thể hay không thủ dai lần thứ nhất đánh là nặng nhiều chút nhưng tiếp theo mấy cái càng ngày càng nhẹ lê công công chỉ cảm thấy sau、so、lưng nơi đau đớn như cũ nhưng này đau đớn cũng không tăng lên liền biết đạo tông nhân phủ quản là giữ lại tay bệ hạ để cho ta tới lãnh phạt nếu là trên người phạt không nặng quay đầu lại là ngươi tông nhân phủ chịu tội lê công, công có lòng tốt nhắc nhở nói bệ hạ gọi hắn tới lãnh phạt cũng là muốn để cho hắn chịu khổ một chút được cái giao hấn nếu là sau khi trở về không bị c h ú t thương này hai mươi đại bản cũng coi là đánh vô ích rồi tông nhân phủ nhân phụ trách quản sự nghe lê công công như vậy nói một câu bị dọa sợ đến tay run một cái k hít sâu một hơi năm tấm ván tay giơ lên thật cao nặng nề hạ xuống ừ lê công công đau h ó t g ầ n xanh b ư ớ c lên c ắ n chặt hàm răng không kêu thành tiếng hắn đánh bằng roi nặng nhẹ nhất định sẽ chuyển tới lý nhị trong lỗ thai đánh trọng tài tốt hai mươi đại bản đi xuống lê công, công sau lưng nơi tuy nói không thấy huyết nhưng đã là xanh đen một mảnh lê công công cũng là sắc mặt trắng bệnh liền nhân đều là bị nhấc trở về lê công công này nhất đả hoàng cung t h o á n g cái coi như là xôi trào này không giải thích được lê công công là phạm vào chuyện gì nhi đ á n g giá bị đánh bằng roi lúc đó ở cam lộ điện trực nhân để lộ ra lê công công hình như là giúp dương phạm nói một câu sau đó liền bị bệ hạ trừng phạt tin tức này càng t r u y ề n càng giận nhiệt lý thái ở trong phủ sau khi biết tin này mặt đầy khiếp sợ lê công công là thân phận gì phụ hoàng lại xuống tay với hắn lê công công là nói cái gì không vui phụ hoàng đây không khỏi cũng quá nhằm vào dương phàm đi xem ra dương phàm tương lai đường càng phát ra không dễ đi rồi mọi người chỉ biết là lê công công bị phạt cũng không biết là lê công công bị phạt sau đó lý nhị lại ban thưởng tốt nhất đau đớn m ở cho lê công công đánh một cái tát cho một cái táo nói chính là cái này thượng thư trong phủ gần đây có thể nói là tình cảnh bị thảm vẫn luôn ở vào áp suất thấp chính giữa làm tất cả mọi người đều cho là trưởng tôn vô kỵ bế quan tại ra không muốn gặp khách thời điểm thượng thư phủ cửa sau trộm chạy ra khỏi một đội nhân mã trường tôn sung đã bị đày đi biên cương trên đường cùng còn có mấy cái tội phạm kia mấy phạm nhân chịu rồi đặc biệt giao phó dọc theo đường đi đối trường tôn sung thỉnh thoảng liền quên mắt gặp nhau trường tôn sung nơi nào đánh thắng được những thứ này chân chính người phạm tội giết người không bao lâu trên người liền máu ứ động tràn đầy vành mắt cũng bị ủ phân rồi cả người hễ v h ả i đợi ở tù xa chính giữa co lại thành một đoàn tiểu tử tới cho đại g i a xuyên cái dày kia tội phạm liền ngồi trên xe cũng không đi đi lại lại bị dựa vào kia tù xa tiểu cái hai chân một mực run chân vây vào run đến dày xuống kia một cái chân to cũng không biết bao lâu chưa giặt khởi xuống dày một khắc kia trận trận hôi thối chuyển tới đầu ngón chân đại hán còn bất trợt địa chấn hai cái trường tôn sung nghe được thanh n â m ấy nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt hắn đường đường thượng thư con đầu có thể rơi máu có thể chạy đoạn không thể được như vậy khuất n h c n g ư ơ i đây là thai điếc rồi hay là thế nào đến bản đại gia để cho người qua đây đây ở nơi này nhân đều biết thân phận của trường tôn sung nếu là trường tôn sung là một cái người bình thường bọn họ vẫn thích khi dễ không khi dễ nhưng là biết thân phận của hắn sau lại người người cực kỳ hưng phấn nghe nói trường tôn sung là cao cao tại thượng phò mã gia công chúa hôn phu nhưng bây giờ hắn cái gì cũng là không phải đ â y đi biên cương t ử ở trên đường cũng là không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên trường tôn sung nghe được cái này dạng lời nói quay đầu qua mắt l ạ n h nhìn đại hằng kia sẽ ra khỏe miệng nói cút xa một chút cho ta chương năm trăm ba mươi trường tôn sung tâm thứ năm trăm ba mươi trường tôn sung tâm gió tây chặt nhạn bác bay về phía nam một trận tù sa chầm rãi hướng biên cương đi tới trường tôn sung có giúp ở tù sa xó a xỉnh hai mắt vô thần mặt mũi thê thảm trong một đêm từ cao cao tại thượng lại bộ thượng thư con đại đường trường nhạc phò mã trở thành nhất giới đẩy đi biên cương tử tù trường tôn sung trải qua thay đổi nhanh chóng đã từng vẫn lấy làm tiêu ngạo thân phận bây giờ thành hắn đòi mạng độc dược đồng hành tù phạm bởi vì hắn phò mã ra thân phận đối với hắn một tận chết đủ đủ loại quyền đấm c ư ớ c đá lời nói chửi rủa mới đầu trường tôn sung còn nghĩ phản kháng nhưng theo lần lượt đánh hành hạ sau đó hắn chết lặng không trả đũa lại cũng không cầu xin yên lặng thừa nhận hành hạ chết lặng là không phải trường tôn sung bổn ý nhưng hiệu quả tựa hồ không tệ những tù phạm kia chẳng án đã lười hành hạ hắn vô c h i vô giác giữa trường tôn sung bắt đầu tự mình nhìn kỹ đã từng hắn cao cao tại thượng tại sao bây giờ vất vả thê thảm nếu muốn tìm kết quả dương phạm đó là hết thệ căn nguyên là bởi vì cùng đưa tới mâu thuẫn đ ầ u đau muốn nước trường tôn sung đã không nghĩ ra nhưng vốn khắc cốt minh tâm hận ý giờ phút này nhưng là phai đi không ít làm cho mình trở thành tử tù là không phải dương phạm là cha mình t r ư ờ n g tôn vô kỵ trường tôn sung muốn hận lại không hận nổi cha sẽ không hại chính mình là bệ hạ lặc lệnh cha buông tha chính mình bệ hạ có lỗi sao không có hắn là thiên tử khởi hội hữu thác kia sai là ai chỉ có hắn trường tôn sung đ â y đi biên cương chính mình sợ rằng sống không được bao lâu hồi tưởng cả đời biết bao buồn cười trường tôn sung thở dài chậm rãi nhắm hai mắt lại biết bao hy vọng một ngủ từ đó an nghỉ a sắt ngăn lại hắn không muốn thả chạy một người giết hết tất cả một đội người áo đen bịt mặt đột nhiên xuất hiện ở tù xa phía trước quắt khẽ một tiếng xông về phía trước chém giết đi theo quân lính những thứ này quần áo đen nhân vũ lực rất cao quân lính ở trong tay bọn họ không còn sức đánh trả chút nào trong tù xa một đám tù phạm rối rít hoàng hồn bọn họ là đẩy đi biên cương cùng chết chưa khác biệt nhưng ít ra còn chưa có chết ta bây giờ những người quần áo đen này hiển nhiên là tới đánh chết chính mình đây là đụng cái gì vận xui a trường tôn sung cố gắng mở hai mắt ra thấy được đám người quần áo đen này sát thủ vì tới mình chứ ai p h ả i tới dương phạm vậy hạ hay lại là cha trường tôn sung không biết vì sao lại nghĩ đến cha mình cha làm sao sẽ sát chính mình đâu rồi dù là tự mình biết đạo nhất cắt trần tướng cha cũng sẽ không sát chính mình chứ vang vang một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên tù xa nhất thời chia năm xẻ bảy mấy cái tử tù trực tiếp bị đánh chết chỉ còn dư lại c ó giúp ở xó xỉnh trường tôn sung đều xử lý xong tất rồi không đã toàn bộ diệt khẩu không chừa một ngống rất tốt chuyện này tất cả đều cho ta nát ở tâm lý nếu người nào thay thượng thư khu lao ra tìm đến thai họa ta tự mình làm thịt hắn đều biết chưa nghe rõ ràng rút lui thượng thư phủ đại nhân đã r ử a theo ngài phân phó làm xong một tên thân vệ bộ dáng nam tử đi vào không người nói ừ trường tôn vô kỵ đưa lưng về phía tên này thân vệ nhàn nhạt trả lời một câu không nhìn ra vui giận nếu như không có những chuyện khác kia thuộc hạ liền xin được cáo lui trước đi xuống đi vân vân sung nhi có nói gì không trường tôn vô kỵ thanh âm có chút run rẩy thân vệ mí môi một cái nói thiếu ra không có oán hận lao ra chỉ là tự l ầ m bẩm ban đầu không nên cùng dương phạm là địch hy vọng đại nhân cũng không cần cùng dương phạm là địch trường tôn vô kỵ trầm mặc mấy giây sau đó phất tay một cái tỏ ý thân vệ có thể đi xuống dương phạm dương p h à m ta trưởng tôn gia là tạo cái gì nghiệt tại sao lại gặp phải này cái s á t tình a trưởng tôn vô k ỳ đỡ quả đâm nắm chặt trưởng tôn gia cùng dương p h à m đã là không chết không thôi cục diện một điểm này ai cũng không thể đổi chính mình ngang dọc triều đình mấy chục năm há sẽ sợ một cái mới ra đời m a o đầu tiểu tử cái thủ này phải nhất định báo vì không dính l i ễ u trường tôn sung trưởng tôn vô k ỳ đặc biệt bố một cái cục giả vờ phái người đi giết tử trường tôn sung cuối cùng để cho hắn n g o ạ i ý muốn thoát đi t ò a thực chính mình muốn giết hắn sự thật nhờ vào đó để cho trường tôn sung oán hận chính mình từ nay không trở về lại trường an như vậy mình cũng tốt dốc toàn lực cùng dương p h ạ m liều mạng mà giờ khắc này dương p h ạ m còn thích dí nằm ở ngụy vương phủ trong phòng khách lấy tên đẹp lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian làm trong cung lê công công bị ăn hẻo tin tức xuyên thấu qua lý thái chuyển tới dương p h ạ m trong lỗ thai thời điểm dương p h ạ m cả người đều kinh hãi lê công, công lại giúp mình nói chuyện vì thế bị lý nhị hẻo tự có như vậy khiến người ta thích sao không thấy lý nhị hận không giết được chính mình sao chả thế nào dám thay mình nói chuyện sự tính đến bước này phỏng chừng lý nhị đã biết chính mình khôi phục dương phàng cũng lời giả bộ bệnh cùng lý thái lên tiếng chào hỏi t ê u lên lý thanh liên thẳng trở về hát điếm đến hát điếm quay rượu bạch đại gia đoàn người thấy dương phàng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình thoáng cái sôi trào đủ loại ân cần hỏi han dương phàng chấn an được mọi người trở lại hát điếm vơ vào sân l i ê n thấy đứng ở nhà mình trong sân nắm ống nhòm khắp nơi nhìn viên thiên cương ba dương phàm có chút ngộng lao đạo sĩ này tại sao lại ở đây quốc sư đại nhân đây là làm gì vậy đột nhiên nghe được thanh âm chính nghiên cứu không trung nghiên cứu quên ăn quên ngủ viên thiên cương bị giật mình quay đầu nhìn lại là dương phàm lúc này mới v ô ngực một cái thanh tĩnh lại ngươi đã về rồi ngươi tự mình đi làm việc đi ta nhìn bầu trời một chút viên thiên cương không nhịn được nói dương p h ạ m sắc mặt hiện ra mấy đạo hát tuyến quốc sư đại nhân đây là nhà ta đi là nhà của ngươi không sai nhưng là này ống nhỏm cho thuê lao đạo lao đạo chẳng lẽ không thể sử dụng không có đạo lý này đi viên thiên cương vẻ mặt chính kinh hỏi dĩ nhiên bất quá tại sao ngươi không lấy về nhìn ở ta trong sân nhìn là mấy cái ý tứ ả dương p h ạ m không lời nói ta ngược lại thật ra muốn lấy về nhưng là nguyệt nhi nha đầu kia lại không chịu để cho ta dọn đi ta có thể làm sao viên thiên cương cũng tới t i n h khí mỗi một người đều khi dễ chính mình tuổi lớn phải không một cái làm cho mình lấy đi một cái không chịu lấy đi chính mình có thể làm sao nghe được là thôi n g u y ệ t nhi dương phạm mặt hiện lên ra vẻ tươi cười n g u y ệ t nhi lại còn giúp mình thủ hộ tài sản không hổ là chính mình dự định lao bản nương được rồi nếu là n g u y ệ t nhi ý tứ vậy ngươi ở nơi này xem đi tùy ngươi nhìn bao lâu tiền cũng không thu ngươi dương phạm đại khí nói viên thiên cương nghe nói như vậy trên mặt đầu tiên là vui mừng sau đó t r ợ t đem dương p h ạ m trên giới quan sát một lần cảm giác có chút bất đại đối kính dương p h ạ m thế nào đột nhiên đổi tính tình ta nói dương p h ạ m ngươi sẽ không phải là có cái mục đích gì chứ tính toán lao đạo viên thiên cương hồ ly nghi hỏi dương p h ạ m sắc mặt tối xâm lại khoe miệng giật một cái chính mình giống như là dễ giận như vậy người sao lại còn lấy nhân phẩm của mình quá đáng thật là quá đáng thích tin hay không muốn không dựa theo giá mua coi vậy đi không miễn phí dương phạm từ tốn nói viên thiên cương liên tục cười xoa nói cùng ngươi chỉ đùa một chút ngươi còn t ư ở n g thật miễn phí liền miễn phí lao đạo đáp ứng chính là mà được rồi không nói lao đạo phải tiếp tục xem sao rồi dương phạm ghét bỏ lắc đầu một cái không có ở đây lý tới viên thiên cương thẳng trở lại bên trong phòng ngủ đóng chặt cửa phòng chương năm trăm ba mươi mốt cuối cùng ngồi ở trong phòng dương phạm trầm tư hồi lâu từ xuyên viết tới chính mình đã làm chút gì mở hát điếm khui rượu đi thậm chí còn xây thương thành hết thệ các thứ này hết thệ thật là mình muốn sao bởi vì này hết thảy chính mình đắc tội quyền thần đắc tội thiên tử thiếu chút nữa bị chặt đầu xuống t h ủ địch vô số ý nghĩa ở chỗ nào ở ngụy vương phủ nghỉ ngơi trong cuộc sống dương phạm muốn rất nhiều rồi chính mình tư tưởng đến từ hậu thế cùng đại đường tư tưởng hoàn toàn xa lạ chính mình cũng làm không được cùng những thư kia lịch sử trong tiểu thuyết nhân vật chính như vậy ngang dọc triều đình văn mạc phong lưu vẹn vẹn là làm một làm ăn cũng nhị kiên đã bị lý ý kỵ, s u thổi nữa n bỏ m ì bao bút bút, quan ra sau, nào nhiêu lần môn trung hắn thống, hắn hắn người xuyên ông Dương không động phần hệ hắc Phạm chậm chút chỉ chốc Đi đi điếm, đi Việt, rồi. quỷ quá. lộ Lấy lát từ trễ một mẹ mẹ mẹ mặc mực, đây kệ c phần chuyển nhượng g ấ y khế đước viết thành. đi tàn mặc dương phàm tâm nhất thời buông l ò n g rất nhiều hệ thống ta đem hắc điếm cổ phần lợi nhuận chuyển nhượng cho những người khác có hậu quả gì không ký chủ vui vẻ là được rồi Đợi ở nơi này rơi ở ở này phía sau tâm r i đại, chơi với ngươi ề u h n ữ tình tốt b u ồ n hệ thống cho ngươi nhiều chút trợ rút tâm tình không tốt cho dù ký chủ gặp phải nguy cơ sinh tử b u ồ n hệ thống cũng lười cứu rút đồng thời hủy diệt được rồi dương phàm bật cười sớm cũng cảm giác hệ thống càng ngày liệt nhân tính hóa rõ ràng là cái thương thành hệ thống phụ trợ trước lại cho mình mười tám ban võ nghệ còn có cái gì hoa đà y thuật truyền thừa nguyên lai là phản nghịch kỳ đến đẩy cửa p h o n g ra viên thiên cương còn đợi ở trong sân nghiên cứu ống nhỏm quốc sư có bằng lòng hay không theo ta vào cùng một chuyến dương phàm cười hỏi viên thiên cương s ữ n g sở hầu nghi đánh giá dương phàm tiểu tử này có bị bệnh không trước b ậ hạ triệu kiến không đi bây giờ lại chủ động đi làm cái gì yêu nga tử không đi đi lời nói này ống nhỏm sẽ đưa ngươi thật không quân tử nhất ngôn tứ mã n a n truy người rốt cuộc muốn làm gì đi thì biết đi thôi quốc sư đại nhân hoàng cung cam lộ điện lý nhị chính phê duyệt tấu trương đột nhiên nghe được lê công công báo lại nói dương phảm cùng quốc sư dắt tay nhau cầu kiến lý nhị nhữ mày một cái không biết hai người tụ tập với nhau muốn làm gì kiên chỉ chốc lát sau dương phạm cùng viên thiên cương đi vào cam lộ điện viên thiên cương k h ô n g mình hành lễ dương phạm nhàn nhạt đánh giá bốn phía không có bất kỳ hành lệ ý tứ lý nhị m ặ t không chút thay đổi hỏi quốc sư tới thấy chấm không biết thật sự vì chuyện gì hả? bệ hạ là không phải ta muốn gặp ngài mà là tiểu tử này muốn gặp bệ hạ viên thiên cương chỉ một cái dương phạm không che giấu chút nào nói lý nhị nhìn dương phạm ngươi có chuyện gì dương phạm từ trong ngực lấy ra trước viết xong cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đưa cho viên thiên cương tỏ ý hắn chuyển giao cho lý nhị viên thiên cương sầm mặt lại nhận lấy hiệp nghị thư cảm tình gọi mình tới chính là làm ống loa tới lý nhị nhận lấy viên thiên cương trình lên hiệp nghị thư nhìn kỹ đứng lên nhìn một chút lý nhị sắc mặt sáng tối chậm trờn dương p h ạ m đây là ý gì ngươi đem này cho chấm là ý gì đây không phải là bệ hạ muốn không dương p h ạ m từ t ổ n ó i lý nhị sầm mặt lại h ừ ngươi là đang chỉ trích chấm không có chỉ là đem ngươi muốn cho ngươi thôi ồ như vậy nguyên nhân đây là cái gì thúc đẩy ngươi làm như thế coi đây là x í n h lễ ta muốn đón dâu khuynh thành công chúa dương phàm nói năng có khí phách nói viên thiên cương chính ở một bên xem c ủ a vui đột nhiên nghe được dương phàm lời này sắc mặt nhất thời s ư ơ n g sở cưới công chúa lý nhị biểu tình cũng có chút cổ quái ngươi nghĩ cưới n g u y ệ t nhi không sai ta cùng n g u y ệ t nhi lưỡng tình tương duyệt hy vọng bệ hạ ân chuẩn n à y hắc điếm thương thành cổ phần đó là x í n h lễ nếu như chấm cự tuyệt đây cầm con gái làm giao dịch chấm không phải loại người như vậy a nếu như bệ hạ không đồng ý ta đây liền cùng nguyệt nhi bỏ trốn về phần kia hắc điếm thương thành vỏ bọc người nào thích muốn ai thân thiết rồi dương phàm không có vấn đề nói n g ư ơ i lý nhị bị dương phàm lời này nổi giận đây là đang uy hiếp chính mình a lý nhị đánh một cái trước mặt án kiện đại ngươi sẽ không sợ chấm chém đầu ngươi dương phàm ở cam lộ điện trung đi mấy bước khẽ cười nói bệ hạ cần gì chứ ngươi muốn ta cho ngươi ta muốn ngươi cho ta hai người hoan h ỷ chẳng lẽ không được sao chấm là thiên tử không chịu uy hiếp bậy hạ coi như ta van người được không ta cùng nguyệt nhi là yêu thật lòng van cầu ngươi tắc thành chúng ta được không dương phạm lộ ra một k i a đáng thương t h ầ n sắc cầu khẩn nói lý nhị nhìn đến một trận cách đứng trang quá giả lý nhị không muốn nói chuyện mặc dù mình thầm nghĩ phải đáp ứng nhưng thân vì thiên tử há có thể bị dương phạm tiểu tử này cho tính toán đến lý nhị không nói một lời mặt không chút thay đổi ngồi dương p h ạ m hướng viên thiên cương một trận nháy nháy mắt tỏ ý hắn giúp mình nói chuyện khóe miệng của viên thiên cương vừa kéo cũng biết ống nhỏm là không phải dễ cầm như vậy bệ hạ thứ cho lão thần nói thẳng dương p h ạ m tiểu tử tuổi trẻ này còn nhẹ không biết làm người xử thế bất quá dương p h ạ m có thể đem hắc điếm thương thành lấy ra làm xính lễ có thể thấy hắn đối nguyệt nhi là thật tâm bệ hạ tại sao không thành toàn người hữu tình viên thiên cương liếm nét mặt già n g a khuyên lý nhị nhàn nhạt rồi mắt liếc viên thiên cương cũng không biết này lão ra hỏa thu dương phàm chỗ t ố t gì trâm không cầm con gái làm giao dịch phần hiệp nghị này thư ngươi lấy về đi lý nhị không thể đưa hay không nói khóe miệng của dương phàm kéo ra còn rất kiểu cách ra lý nhị vậy hạ van ngươi dương phàm hề phải nói lý nhị làm bộ không thấy tiếp tục nói ngươi nếu là ưa thích nguyệt nhi có thể đi hướng nguyệt nhi tỏ rõ có lòng nguyệt nhi nếu là đồng ý có thể nhường cho quốc sư đại nhân làm một người làm ai tam thư sáu xính chuẩn bị tốt không muốn như vậy vô lễ tạ bệ hạ ta đây đi chuẩn bị ngay dương p h ạ m hướng lý nhị chắp tay xoay người cáo tử tam nguyệt hậu thiên tử đích thân tới h á c điếm thương thành tứ hôn dương p h ạ m cùng thôi nguyện nhi người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc h á c điếm thương thành giao cho bạch đại gia quản lý lý thái toàn quyền phụ trách mà dương p h ạ m cùng thôi nguyện nhi là giá một con khoái mã tung hoành thiên hạ nhìn trong ngực thôi nguyện nhi dương phàm cảm giác cuộc đời này viên mãn bảy năm sau lý nhị tự giác tuổi tác đã cao thối vị tôn thái thượng hoàng do lý thái thừa kế đại thống ngắm trong tay đường sử lý thái yên lặng móc ra bảy năm trước dương p h ạ m lưu điện thoại của hạng đ ã thông dương p h ạ m điện thoại sử quan ghi lại ngụy vương lý thái lên ngôi x ư n g đế ngày này một cái tựa như cự điểu như vậy vật khổng lồ bay đến trường an thành bầu trời tựa như có thần tiên tới hạng đọc đ â y đủ kết thúc